chương một trăm sáu mươi lăm không đọc ấn chương một trăm sáu mươi lăm không đọc ấn thủ dương sơn bên ngoài bù bù một thân ảnh treo lơ lửng giữa trời ánh mắt rút ngắn rõ ràng là tam thanh đứng đầu lao tử lao tử cái k i ê n một đôi sắc nhọn đôi mắt quét qua phía dưới địa giới luôn luôn không hề bận tâm trong ánh mắt lấp lóe qua trong mắt thần quang phản phất muốn xuyên tấu chạy dài ngọn núi nhìn trộm đến cất dấu trong đó bí mật siêu siêu siêu lao tử dừng lại không bao lâu không trung t r u y ề n đến ba đạo âm thanh xẻ gió trơ lại nhìn lúc ba bóng người đã xuất hiện tại lao tử bên người không cần nhiều lời tự nhiên là n g u y thủy thông thiên côn bằng ba người nguyên thủy cùng thông thiên tự nhiên không có cái gì đặc biệt nhưng bọn hắn nhìn thấy côn bằng lúc trong ánh mắt lại là thêm ra một tia sâu xa vẻ hồng quân cùng la hầu ân đoán bọn hắn mặc dù không phải là đặc biệt tin tưởng có thể tiên ma đối kháng bọn hắn vẫn là có nghe thấy không nghĩ tới hồng quân vậy mà có thể thông qua ma đạo thủ đoạn đem côn bằng cứng rắn đẩy lên ma thành cảnh giới trong lòng tuy nhiều suy nghĩ phức tạp tam thanh nhưng không có biểu hiện ra thậm chí lấy nguyên thủy ngạo khí đều không có mắt nhìn thẳng hướng côn bằng mà là trực tiếp hướng lao tử hỏi tham đến đại minh triệu tập chúng ta tới thế nhưng là phát hiện manh mối phải lao tử một bên trả lời một bên nhìn về phía trước mặt sân mạch ta vừa rồi điều tra nơi đây phát hiện trong đó có một luồng thần dị gợn sóng dường như nhân đạo khí tức lao tử không xác định trả lời như nguyên n g thủy thông tiên côn bằng tất cả đều đáy lòng run lên tại ngay trong bọn họ liền tính lao tử cùng nhân đạo liên lụy sâu nhất nếu là hắn phát hiện đại khái dẫn đầu hẳn là thật lúc này bốn người liền tại lao tử chỉ dẫn xuống tới gần khí t ứ c chỗ nhưng mà ông tiến vào cái nào đó giới hạn về sau bọn hắn lập tức liền cảm thấy một luồng ngăn trở lực lượng bọn hắn đều là trong lòng xích chặt cứ việc c ố lực lượng này yếu đất nhưng bọn hắn lại từ bên trong cảm ứng được lăng tiêu khí tức mới không có tiến bảo c ố lực lượng này bị có ý che lấp cho nên không cảm giác được hiện tại tiến vào bên trong liền có thể rõ ràng cảm ứng được cái này mang ý nghĩa bọn hắn khả năng tới chậm thông thiên lao tử phản ứng nhanh nhất lập tức chào hỏi thông thiên thông thiên ngay từ đầu cũng không rõ ràng lao tử là có ý gì chờ đối đầu lao tử trong hai mắt lóe qua mạnh mẽ hắn lập tức chính là giật mình tới vong vong vong quong tay khẽ động chu tiên tứ kiếm ngăn trời tiếp lấy ném ra ngoài một chương trận đồ chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ liên động về sau bày ra cực lớn chu tiên kiếm trận đem chọn tòa thủ dương sơn bao phủ lại sau đó bọn hắn mới tiếp tục đi tới lão tử lần theo trong lòng minh minh cảm ứng rất nhanh liền đi tới nơi khác thường đây là một chỗ thẳng đứng như đ a o lớn sửa đổi từ bọn hắn chỗ phía trên quan sát giống như một viên muốn dâng trào mà lên uy nghiêm đầu rồng như vậy hiếm thấy tuấn phi phạm nơi bình thường đều thai n g n có trọng vào bốn người lúc này tung tích ông quả nhiên lão tử càng đến ầ n càng là có thể cảm ứng được nhân đạo khí tức không có mảy may trần t r hắn chính là dẫn động tự thân nhân đạo khí vận nhân đạo khí vận mới ra Lao tiếp ử không g a n chung quanh liền i bắt đầu bàn t đầu mẹo. Phúc. Tiếp theo một cái trước mắt lao tử liền tựa như bị thần bí bàn tay lớn từ trước mắt không gian bóc ra lao tử chỉ cảm thấy thiên địa i h n đạo thời không bạc mẹo coi như hắn đã là thánh nhân cảnh giới giờ phút này lại cũng không tự chủ được xuất hiện hoảng hốt chờ hắn lấy lại tinh thần phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái lạ lẫm không gian cái này bên trong tỏ khắp lấy cực kỳ nồng đậm nhân đạo khí tức liền xem như trước đây hắn lập nhân giáo đến khí vận chứng đạo thành thánh lúc đều là rất có công bằng nhưng bây giờ cũng không phải là lúc cảm cái chưa đi vào hắn liền đã cảm ứng được lăng tiêu khí tức nếu là lại như thế tiếp tục trì hoãn lời nói chỉ sợ trong đó trọng yếu đồ vật đều đã rơi vào tới trong tay lan tiêu lúc này liền là thu liễn toàn bộ tâm thần quan sát cái này lạ lẫm không gian cái này vừa nhìn lập tức liền nhìn rõ ràng phía trước cảnh tượng chỉ gặp ở trước mặt hắn treo cao lấy một tòa kéo dài hướng chỗ sâu thần kiều thần kiều dưới có chín đạo khung môn khung môn bên trái là thần long bên phải là chân phượng có thể nhất làm cho lão tử để ý cũng không phải là thần long chân phượng mà là trên đó dị tượng thần kiều phi phạm mỗi một đạo khung môn đằng sau chính là một đoạn phong hỏa lôi điện sen lẫn khủng bố đường đi tại phong hỏa lôi điện sen lẫn ánh sáng bên trong lờ mờ đất có một bóng người tạ i đi ngược lên trên tại bóng người trên đỉnh đầu treo lấy một phương huyền hoàng trung lớn hạ xuống b ù n g chèm đem bóng người vững vàng bảo hộ ở trong đó hỗn độ t r u n g lao tử liếc mắt liền nhìn ra huyền hoàng trung lớn là hỗn độ t r u n g bên dưới bóng người tự nhiên chính là lang tiêu thấy thế hắn không trần c h ờ nữa lập tức bay người lên trước làm lao tử vượt qua đạo thứ nhất k h ô n g môn m ấ y mắt ông lao tử chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống liền hắn thánh nhân thân thể cũng vô pháp hoàn toàn đánh bác lập tức thôi động pháp lực ra chỉ tự thân sau đó nhanh chóng hướng l a n tiêu đội theo chỉ là chờ hắn chân chính đi lên thần kiểu về sau mới rõ ràng ý thức được thần kiểu huyền dị cho dù hắn là thánh nhân cảnh giới vậy mà cũng là bị phong hỏa lôi điện kiềm chế tiến lên tốc độ cơ hội là nháy mắt hắn liền học lăng tiêu dáng vẻ triệu hồi ra thái cực đ ồ ô n dương ngư dị tượng treo ở đỉnh đầu hắn mới cảm giác toàn thân nhẹ nhõm mấy phần sắp sắp sắp lúc này nệ bước bước chân nặng nề theo đổi u hướng lăng tiêu thời khắc này lăng tiêu đang ở tại đạo thứ bảy k h u n g m ô n về sau chú ý tới phía sau biên hóa không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ là khi nhìn đến lao từ đỉnh đầu thái cực độ nhanh chóng đuổi theo trắng cảnh lăng tiêu không có tí xíu khẩn trương thậm chí khỏe miệng có chút nhấc lên nơi này xem như nhân đạo không gian không có nhân đạo khí tức vô pháp đi vào nhưng sau khi đi vào cũng còn lâu mới có được đơn giản như vậy hậu thổ tiến vào địa đạo không gian đi qua bao lâu mới chấp trưởng địa đạo nói ngắn gọn muốn phải chấp trưởng địa đạo liền muốn đi qua địa đạo khảo nghiệm giống hậu thổ chính là muốn gánh chịu vô tận chấn áp nỗi khổ chỉ có như vậy mới có thể tuân theo địa đạo hậu đức vì lẽ đó lăng tiêu tại sau khi đi vào nhìn thấy thần kiểu liền đại khái đoán được nhân đạo khảo nghiệm nội dung đương nhiên luận đối nhân đạo chất trưởng thích hợp nhất kỳ thật vẫn là nữ hoa bởi vì nàng không chỉ nắm giữ nhiều nhất nhân đạo khí v ậ n càng bởi vì nàng có thể lĩnh n g ộ nhân đạo nội hạch đó chính là tạo hóa nhưng trước mắt nữ hoa tự chém thánh vị sau bị kiềm chế v ô pháp ra tay chỉ có thể dựa vào l ă n g tiêu hỗ trợ thần tiêu chín đạo không môn sau mỗi một đoạn kỳ thực là đối nhân đạo tạo hóa đối nhân đạo kiên trì lý giải đừng nhìn lăng tiêu hiện tại là trên đầu đỉnh lấy ngôn đội trùng kỳ thực hắn đang nghỉ ngơi chân chính thông quan phương tức hẳn là lấy n ụ c thân chọi cứng phong hỏa lôi điện công kích lấy sức một mình đi ngược dòng nước xông phá gông c ù n xiến xích tranh đoạn tạo hóa lăng tiêu tuy vẫn hôn nguyên kim tiên hậu kỳ có thể bàn về nhục thân cũng là cùng lao tử tại sản sản với nhau hết lần này tới lần khác lao tử vì đổi kịp lăng tiêu đỉnh đầu thái cực đồ chính là dồn sức có thể nói h ắ n tử trên căn liền sai quả nhiên chờ lao tử thuận lợi đột phá đạo thứ nhất khung môn về sau vượt qua đạo thứ hai khung môn quanh mình phong hỏa lôi điện cường đại gấp mười như vậy tình huống giới lao tử chỉ có tăng lớn đối thái cực đồ pháp lực dốc v à o chờ hắn xuyên qua đạo thứ ba khung môn cuối cùng phát hiện không hợp lý bởi vì phía trước lăng tiêu đem hỗn nội chung thu hồi từng bước từng bước đi ra lao tử kịp phản ứng thu lại thái cực đồ phù phù kết quả c u ầ n bạo mãnh liệt phong hỏa lôi điện đánh tới trực tiếp đem hắn áp bách đến quỳ một chân trên đất cái này l a n g tiêu nhìn thấy lao tử quỳ xuống đất khoe miệng dáng tươi cười càng sâu nếu như không phải là phía trước cơ duyên trọng yếu hắn cao thấp đến âm dương lão tử hai câu mặc kệ lao tử hắn liền tiếp tục đi tới dầm dầm dầm tại phong hỏa lôi điện tứ ngược phía dưới l a n g tiêu cuối cùng xuyên qua đạo thứ chín khung môn cùng phía trước tám đường k u n g môn hơi không giống tại thần kiểu phần cuối đạo bi phía trước lơ lửng một phương vấn tỷ phương ấn này t ỷ toàn thân v ì hỗn độn b ạ c h ngọc ngọc chất ôn nhuận như son trắng mất bên trong lộ ra một vệ nhàn nhạt t ừ kim nó đỉnh c h ó t là chín đầu chiếm cứ cự long thân rồng lốn lượn giao thoa vậy nhắn nhủi rõ ràng mỗi một mảnh đều phản phất tại dưới ánh sáng lập lòe ánh sáng nhạt đầu rồng n g n g cao mắt rồng sáng ngời có thần dâu rồng phiêu giật u ớ t rồng sắp bén lộ ra một luồng uy n g h i ê m cùng bà khí giống như lúc nào cũng có thể sẽ từ ấn t ỷ bên trên bay lên trời xông thẳng lên trời không đập ấn chương một trăm sáu mươi sáu quyết đấu đỉnh cao chương một trăm sáu mươi sáu quyết đ ỉ n đỉnh cao không đập ấn lăng tiêu nhìn thấy không động ấn xuất hiện đồng thời không có cảm giác nhiều kinh ngạc chỉ là không động ấn rõ ràng ngay tại cách đó không xa suy nghĩ của hắn muốn lấy lại là không dễ dàng hô khẽ nhả ra một n g ụ m trọc khí lăng tiêu lần nữa nhấc chân tiến lên sắp sắp sắp lăng tiêu mỗi một bước đều vững vững vàng vàng phóng ra không chút nào nhận phía sau lão tử ảnh hưởng có thể hắn không bị ảnh hưởng không có nghĩa là lao tử thật liền không ảnh hưởng gần như kẹt tại đạo thứ năm k h u n g môn t r ư ớ c lão tử mắt thấy lăng tiêu khoảng cách phía sau đạo bi càng ngày càng gần trong lòng đã sớm như là đặt mình vào luyện ngục lo lắng không thôi không được tuyệt đối không thể nhường hắn đặt được lao tử cắn răng không để ý quanh mình phong hỏa lôi điện xâm nhập triệu hồi ra một cắn đỏ t h â m cờ phớn cái này đỏ t h â m cờ phớn đương nhiên đó là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo tiên thiên ngũ p h ư ơ n g kỳ một trong ly địa d i ễ m quang kỳ hắn giờ phút này triệu hồi ra ly địa d i ễ m quang kỳ tự nhiên không phải vì tự vệ mà là nhiễu loạn sau một khắc vung lên ly địa d i ễ m quang kỳ mặt cờ hiện ra bao quanh mây lửa ánh sáng đỏ mãnh liệt mây lửa phun trào ở giữa n g n g tụ ra một đầu ngọn lửa thần long n a n g ngọn lửa thần long gào thét vạn m è o rực cháy liệt long thân x u y ê n qua phía sau mấy đạo không môn thẳng đến lăng tiêu mà đi cứ việc quanh mình có phong hỏa lôi điện tứ ngược không ngừng có thể giờ phút này có ngọn lửa thần long gia nhập về sau chỉnh thể biến càng thêm bạo động lên rõ ràng nhân đạo bên trong không gian không có minh s á c phán đoán cơ chế cho dù người xuất thủ cũng không phải là lăng tiêu vẫn như cũ thành công khuấy động trong đó công kích lăng tiêu trong hai con ngươi lóe qua uy nghiêm đáng sợ sát ý tuy nói biết rõ lao tử cũng là lao tiền su nhưng đánh lén như vậy vẫn làm ư ờ i phần bị h i đã như thế đúng lăng tiêu quắt khẽ một tiếng trong lòng bàn tay lật ra hồng nông lượng tiến xích thủ đoạn manh liệt dun đem hồng m ô n g lượng tiên h xích lấy ngự kiếm pháp ném ra ngoài xèo ngọn lửa thần long cùng hồng m ô n g lượng tiên h xích tương hướng bắn nhanh mà tới cả hai chỉ từ thanh thế nhìn lại hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp ngọn lửa thần long uy vũ ba khí hồng m ô n g lượng tiên h xích chỉ là một đường nhưng mà p h ú cả c hai chân chính đụng tới về sau hồng m ô n g lượng tiên h xích càng là trực tiếp xuyên thủng ngọn lửa thần long đầu dòng về sau thẳng tắc bắn về phía phía sau lão tử lão tử ngu ngơ một n á y mắt nhưng lập tức liền triệu hoán thái cực đ ầ ngăn tại phía trước và n h thái cực đ ầ ngăn trở hồng nông lượng tiên xích Lực lớn lực chủng kích lại là để hắn bay ngược chờ hắn bay ngược về đạo thứ tư không môn d ị biến nảy sinh hắn cảm giác được một luồng lực bài xích đây là có chuyện gì trong lòng của hắn kinh hãi hoàn toàn không hiểu rõ như thế nào rồi bất quá hắn chỉ là trần c h ờ một cái trước mắt tầm mắt chính là nhìn về phía phía sau lăng tiêu hắn thất bại không sao mấu chốt là có hay không ngăn chặn lăng tiêu đang chờ mong tầm mắt nhìn chăm chú bị sỏ xuyên đầu dòng ngọn lửa thần long đánh vào lăng tiêu trước người thế nhưng trong hai cái ở giữa đ ỗ n g nhiên thêm ra một đạo khoảng cách thình lình chính là hỗn nổ、tùng. lực lượng càng kinh khủng quất một Lăng tiêu lại là túi người, ngồi hôn tiêu túi dứt khoát ngồi vào đ trông, sau đó, l ự cái phản chấn, cực nhanh đoạn. cực trước c ra vọt tới một Một nắm lây không độc ấn hắn liền cảm giác được một luồng cực mạnh lực bãi xích hắn lại không để ý tới những thứ này hai tay nắm lại không độc ấn đồng thời nhân đạo khí vận l ẩ n tại hai tay nói cái gì cũng không thả không độc ấn có linh lại cũng là hấp thu nhân đạo khí vận chưa từng thoát ly lăng tiêu hai tay ông ông không gian ba động đem lăng tiêu cùng lao tử cùng một chỗ khu trục ra nhân đạo không gian chỉ là làm lão tử nhìn thấy lăng tiêu trên tay tựa hồ cầm thứ gì đó thời điểm trong con n g ư ờ i của hắn lóe qua âm t à n dù là không biết lăng tiêu từ nơi này thu hoạch được gì đó có thể hơn phân nửa đều là cùng nhân đạo có cực sâu liên lụy đồ vật nhất định phải ngăn cản hắn mới được lão tử đã nghĩ kỹ đợi lát nữa vừa đi ra ngoài liền lập tức đưa tin cho hồng vân để hắn tới chi viện lăng tiêu mặc dù không biết lão tử suy nghĩ gì nhưng tiếp xúc đến ánh mắt của hắn lập tức ý thức được lão già này cũng không có nghẹn tốt cái r á m đồng dạng hắn cũng chuẩn bị triệu h o n hậu thổ bên ngoài nguyên thủy thông thiên Côn nếu như nói trước kia bởi vì tam thanh một thể đối côn bằng không có nhìn nguyên thủy cùng thông tiên còn có thể cùng cô lập côn bằng như vậy hiện tại đi qua rất nhiều xung đột dù cho hai huynh đệ không hợp có chút diễn kịch thành phần nhưng cũng là có thật ngay tại lẫn nhau thấy ngứa mắt thời điểm ông ông không tin xuất hiện hai cái không gian môn hộ ngay sau đó lăng tiêu cùng lao tử liền t ừ trong đó lao ra nhanh vây quanh hắn lao tử vừa lao ra lập tức liền hướng nguyên thủy ba người hướng đến ba người đều là giật mình một cái trước mắt trận lập tức kịp phản ứng chỉ là tại bọn hắn giật mình trong n h y mắt lang tiêu lại là nhanh chóng hành động một phương diện thôi động hỗn độn chung bảo vệ bản thân một phương diện dẫn động trong cơ thể địa đạo quyền hạn hướng hậu thổ phát ra cao nhất tín hiệu cầu viện nói cho cùng hắn hiện tại còn chỉ là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ đối mặt ba vị thánh nhân cùng một vị ma thánh rất khó gánh bắt tất cả công kích hiện thực cũng đúng như hàn đoán tại lao tử tiếng nói vừa ra về sau nguyên thủy thông tiên côn bằng công kích đã ngưng tụ hoàn thành trong tay nguyên thủy bản cổ phiên bung lên như gió mạnh mẽ mà sắc bén hôn nguyên kiếm khí xuyên qua không gian mà tới thông tiên quanh người chu tiên tứ kiếm bốn hóa tám tám hóa ngàn、bạn. hình thành một đạo kinh khủng dòng tháp kiếm khí cắt chém m à tới côn bằng sau lưng dâng lên cự bằng dị tượng chỉ là cùng chiếc tia sán lạn uy nghiêm không giống lúc này cự bằng toàn thân bị ma khí quanh quẩn cánh chim lên là loại tia không có sinh khí xanh trắng tia sáng tạch tạch tạch rét lạnh thiên địa xanh trắng tia sáng ngưng tụ vô số băng truy lô bắn m à tới lao tử thì là miễn cưỡng ổn định thân hình Ly đ ị a d i ễ m quang kỳ lần nữa vung ra ngọn lửa thần long bốn đạo công kích không phân trước sau đánh phía lang tiêu ngay tại lang tiêu chuẩn bị triệu hắn hôn đội thanh niên lúc trước người không gian k h é động động tắc của hắ lực lượng kinh khủng bộc phát tận trời lực lượng chỉ dựa vào một chút tràn lan đều có thể vỡ vụn không gian lao tử mừng rỡ thân thức lập tức tìm tòi lang tiêu chỉ b ấ t quá dám động lang tiêu các ngươi coi là thật thật can đảm một đạo thô kệ đâm thanh từ trong đó chuyển ra chơi bụi bặm tàn đi hậu thổ cùng bản cổ chân thân chậm rãi hiện ra đồng thời tại bản cổ chân thân bên cạnh còn có một cái tĩnh mịch cửa hàng giống như liên thông lục đạo luân hồi rõ ràng lang tiêu tín hiệu cầu viện mới ra hậu thổ cùng mười hai tổ vu trước tiên làm ra phản ứng không phải sao bản cổ chân thân tiếng nói rơi xuống từ trong cửa hang lần lượt đi ra cái khác mấy thân ảnh minh hạ trấn nguyên tử nhiên đăng văn đạo nhân trừ phân ra chân linh chuyển ném nhân tộc hồng vân địa đạo đ ỉ n h phong chiến l ự c tất cả đều đúng chỗ lao tử bốn người đáy lòng cũng là một khổ bọn hắn đối mặt một cái hậu thổ cũng không là đối thủ huống chi bên cạnh còn có nhiều như vậy giúp đỡ nguyên thủy thông thiên côn bằng cùng nhau n h ì n về phía lao tử tựa hồ tại chờ đợi hắn mệnh lệnh liền rời đi lao tử cũng là sắc mặt hơi trầm xuống chỉ bất quá sắc mặt của hắn đột biến nguyên nhân rất đơn giản hồng quân muốn tới quả nhiên hậu thủ cùng bàn cổ chân thân đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía k h ô n g t r u n g nơi đó xuất hiện ba đạo thân ảnh hồng quân tiếp dẫn chuẩn đề không dông chính là lúc này tiếp dẫn chuẩn đề lại cũng đã là hàng thật giá thật thánh nhân Chương tuy làm giữ chương 167. Tiếp dẫn, chuẩn đề làm giữ cái này. Tuy nói từ côn bằng chứng đạo ma thánh liền có thể đoán được hồng quân nắm giữ bí pháp nào đó có thể trợ người chứng đạo nhưng làm nhìn thấy tiếp dẫn chuẩn đề thời điểm l a n g tiêu bọn hắn vẫn là khe giật mình bởi vì từ tiếp dẫn chuẩn đề trên thân bọn hắn không có cảm ứng được ma khí lăng tiêu vô ý thức nhìn về phía côn bằng côn bằng đối đầu lăng tiêu ánh mắt tự nhiên cũng có thể đoán được ý nghĩ của hắn không sai đã hồng quân có thể để cho tiếp dẫn chuẩn đề dạng này chứng đạo tại sao muốn n h ư ờ n g côn bằng chứng đạo ma thánh người khác có lẽ không biết chứng đạo ma thánh tệ nạn côn bằng không có khả năng không biết loại đau khổ này thế nhưng là hàng thật giá thật kỳ thực côn bằng như thế nào lại không biết trong lòng của hắn đồng dạng là có câu h á n hận rõ ràng chính mình giống như tiếp dẫn chuẩn đề đầu nhập hồng quân kết quả vì cho tiếp dẫn chuẩn đề tranh thủ thời gian hồng quân lấy chứng đạo ma thánh pháp để hắn chứng đạo đồng thời còn hy sinh không biết làm sao đối mặt một tay liền có thể chấn áp hắn hồng quân côn bằng có tâm phản kháng nhưng cũng vô lực hồi thiên lang tiêu thấy côn bằng không có phản ứng lập tức thông qua nguyên thần đưa tin cho phù quang lang tiêu cũng tuyệt đối không ngờ rằng nguyên lai tưởng rằng chỉ là tìm kiếm đại biểu nhân đạo quyền hành tín vật như thế nào đột nhiên liền trực tiếp mở ra đ ỉ n h phong chiến đấu vừa rồi bọn hắn nhân số chiếm ưu thế có thể theo hồng quân cùng tiếp dẫn chuẩn đề đổi tới bọn hắn ngược lại rơi vào thế yếu trước mắt chỉ được tranh thủ thời gian dung phù quang gấp rút tiếp viện may mắn hồng quân một phương cũng chỉ là thêm ra một người có phù quang v õ n g thư chủ trận đại chu thiên tinh đấu đ ạ i trận ngược lại là có thể bù đắp lại lang tiêu phản ứng cũng không chậm nhưng hồng quân bọn hắn hành động cũng không chậm hồng quân cùng lão tử cực nhanh trao đổi qua về sau lập tức biết được lang tiêu từ nhân đạo bên trong không gian thu hoạch được một kiện đồ vật đại khái dẫn đầu chính là có thể đại biểu nhân đạo quyền hành tín vật trước mắt nếu là không đem đồ vật v à t tới nữ hoa tất nhiên biết thoát khỏi hắn trưởng khống đến lúc đó dù cho là hắn cương ép hợp đạo đối mặt địa đạo cùng nhân đạo bao vây hắn cũng là một cây chẳng trong nước nhà vạn hạnh trong bất hạnh ngay tại lúc này đối phương tại thánh nhân cấp bậc chiến lực thiếu một、cái. phía bên mình hoàn toàn có thể rút ra một người đi đối phó lang tiêu lúc này liền lập tức truyền âm ra lệnh nhường đám người bắt cặp ra tay hồng quân đối hậu thổ lao tử đối bản cổ chân thân nguyên thủy đối minh hạ thông thiên đối c h â n nguyên tử tiếp dẫn đối n h â n đăng chuẩn đề đối văn đạo nhân côn bằng thì là sau lương cự bằng dương cánh vạch phá không gian hướng phía lang tiêu đánh g i ế t đi qua hậu thổ bọn hắn lập tức liền xem thấu hồng quân tâm tư cho dù đến lúc này hồng quân vẫn như cũ không quên tính toán côn bằng hồng quân một phương trong mọi người thêm ra một cái thánh nhân c h i lực trừ cân mạnh nhất lao tử kéo lấy bản cổ chân thân những người khác người nào ra tay đối phó lang tiêu đều có thể nhưng ở cuối cùng hồng quân vẫn là chọn chúng côn bằng không ngoài cũng là bởi vì chém giết lang tiêu khả năng thu nhận địa đạo cùng nhân đạo khí vận phạt hệ so với tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề đối thiên đạo lực ảnh hưởng tự nhiên là hy sinh côn bằng cho thỏa đáng côn bằng đương nhiên có thể suy nghĩ ra một điểm này nhưng hắn có thể cự tuyệt không thể hồng quân trừ giúp hắn chứng đạo ma thánh bên ngoài còn tại trong cơ thể hắn lưu lại vẫn thánh thủ đoạn bằng không như thế nào ngăn được một tôn ma thánh mắt thấy côn bằng công kích gần rơi xuống hậu thổ bọn hắn muốn phải tiến lên ngăn cản không biết làm sao hồng quân bọn hắn lại là ngăn tại hậu thổ trước mặt bọn họ không đem bọn hắn đánh bại quả quyết vô pháp tiến lên c h i viện lang tiêu ông nháy mắt hậu thổ chính là thôi động địa đạo thần luân trực tiếp cùng hồng quân cứng rắn lên bàn cổ chân thân tay cầm kiến thích vùng chém lao tử minh hà quanh người nguyên đồ á tị giống như hai đầu màu trắng thần lòng hướng nguyên thủy x o a n giết trấn nguyên tử trong lúc nhất thời s o phương chém giết mở ra côn bằng công kích gần rơi vào trên người lang tiêu lang tiêu hậu thổ thầy thế nhị không được phát ra một tiếng kinh hô chợ có một đạo ngôi sao cổ sáng từ phía trên trời cao hạ xuống、Ơm、ẩm ẩm côn bằng công kích bộc phát nhưng không có tổn thương đến lăng tiêu tí kẹo bởi vì tại hắn quanh người hiện ra một đạo ngôi sao lồng ánh sáng côn bằng hung ác nham hiểm hai con ngươi nhìn về phía trên bầu trời giảm rỡ thần quan cách không khóa chặt hai thân ảnh đương nhiên đó là phù q u a n cùng bọc thư giờ phút này bọn hắn khẩn cấp đưa tin thiên đình đỗ bộ bày ra đại chu thiên tinh đấu đại trận côn bằng trước đây không ít ở đây trên trận thiệt thòi lớn hiện tại có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt g i trong miệm phát ra một tiếng、giết. c ù n g bố ma văn b ò đầy toàn thân của hắn ma đạo khí tức càng dày đặc phu quang cùng vọng thư lại không sợ hai người riêng phần mình hơi vung tay bên trong nhật nguyện tinh l u â n trong cơ thể thái dương thái âm bản nguyên cũng là cuộn trào mãnh liệt như cùng chiều mãnh liệt đông nhiên rót vào vào trong đại trận thế là toàn bộ hồng hoang thiên địa sinh linh liền đều có thể nhìn thấy kỳ cảnh trước một giây rõ ràng vẫn là giữa ban ngày sau một giây chính là chu thiên mặt trời mặt trăng và ngôi sao sáng chói lấp lánh đối mặt như vậy phản phất giống như tận thế cảnh tượng đừng nói là bình thường sinh linh liền xem như thái ớt kim tiên đại la kim tiên đều có loại tìm đập nhanh lang ti lúc này chính mình lưu tại nơi này không có tác dụng gì việc cấp bách chính là trước đem không động ấn mang về giao cho nữ h o a dù là nữ h o a vô pháp mượn nhờ không động ấn chấp trưởng nhân đạo nhưng chỉ cần có thể can thiệp nhân đạo khí bận là đủ ảnh hưởng lão tử tu vi đến lúc đó song phương thế cục tự nhiên thay đổi nghĩ tới đây hắn cũng không nhìn một cái trực tiếp dung thân hóa thành một đạo đỏ vàng phá không mà đi ngay tại dây dưa hậu thổ hồng quân cũng không nghĩ tới phủ quang cùng vọng thư đến nhanh như vậy một ngày nhường lăng tiêu đem đổ vật giao cho nữ ba đang cân nhắc hắn xa xa cách không một điểm Giang một đạo hỗn độn thần lôi đánh xuống đáng tiếc như vậy công kích rủ rơi vào trên người lăng tiêu cũng không có lấy được thực chất hiệu quả nhìn kỹ lăng tiêu bên ngoài thân quanh quần thái dương chân hỏa tuy nói so sánh với hỗn độn thần lôi hơi có không bằng nhưng hồng quân cũng không phải toàn lực công kích tự nhiên không đả thương được lăng tiêu hồng quân thấy thế cũng là thầm mắng côn bằng phế vật nhưng cũng là lập tức làm đ n g lối tiếp dẫn chuẩn đề hồng quân lập tức chuyển âm cho tiếp dẫn chuẩn đề tiếp dẫn chuẩn đề cũng rõ ràng hồng quân ý toàn thân bộ phát ra một cố cường đại khí tức không giống với thuần túy thánh nhân thậm chí tại công phạt bên trên mạnh hơn thánh nhân lớn m ấ y phần chỉ gặp tiếp dẫn ngự sử tịch diệt n i ệ m châu nối thành xuyên hướng phía nhiên đ ă n g đập xuống nhiên đ ă n g không dám có mảy may chủ quan triệu hồi ra linh cứu ngăn tại trước người k e n k e n k e n cả hai va chạm linh cứu dù kiên cố vô cùng không từng có vỡ vụ nhưng trưởng khống linh cứu lực lượng rõ ràng không bằng tịch diệt n i ệ m châu uy lực bị một mực đụng bay t h ổ i một bên khác chuẩn đề cũng không cam chịu yếu thế đối mặt mượn nhờ địa thần tổ đình linh tuy cùng ú minh huyết hải tinh huyết thành công nhanh chóng đột phá đến trần thánh cảnh giới bị hậu thổ lưu làm hậu tay sắc phong vì xúc sinh đạo đạo chủ văn đạo nhân chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ giống như tà thần xúc tu từ từng cái xảo trá góc độ bắn nhanh hướng văn đạo nhân cho dù văn đạo nhân có thần thông không gian cùng lấy tự thân giác hốt luyện chế tế kiếm chống đỡ vẫn như c ũ là chật vật không thôi tiếp dẫn chuẩn đề làm giữ nghĩ đến bắt lấy t r ô i t r o n g thi triển tịch diệt phật quang đánh lén lang Khen! Khen! quang tiêu. Ken. Ken. Tịch diệt Phật、quang、đánh vào hỗn độn chung bên trên kinh khủng t ì n h lực chấn động đến l a n g tiêu đòi máu hắn giờ phút này cũng là có chút im lặng vạn vạn không có dự liệu được trận chiến đấu này tới như thế đ ộ ngột với lúc đổi kịp h ồ n vân phục hy đều tại tu luyện bằng không người nào để ép người nào đánh còn chưa nhất định chương một trăm sáu mươi tám bí quá hóa liều chương một trăm sáu mươi tám bí quá hóa liều tịch d i ệ t phật quan dù làm cho lăng tiêu thụ thương nhưng cũng không tính nghiêm trọng n h ư n đang cùng văn đạo nhân tranh thủ thời gian ngăn cản tiếp dẫn chuẩn đề lần công kích thứ hai giáng lâm phía trước lăng tiêu cuối cùng thuận lợi thoát ly mặc kệ đằng sau như thế nào lăng tiêu thẳng đến phương nam thiên địa n h â n tộc bộ lạc mà đi không bao lâu hắn liền đã trở lại bộ lạc lăng tiêu đạo hữu nữ hoa cảm ứng được lăng tiêu khí tức tới gần lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn Lang tiêu lại không công phu cùng với nàng nói thêm cái gì nữ hoa nhanh dung luyện bảo vật này tiếng nói vừa ra đồng thời hắn liền đem trong tay không động ấn ném về nữ hoa nữ hoa đầu tiên là khe giật mình nhưng lập tức liền cảm ứ n g được không động ấn bên trên quấn quanh lấy cực kỳ nồng đậm nhân đạo khí tức nàng cơ hội là nháy mắt liền kịp phản ứng đây chính là đại biểu nhân đạo quyền hành tín vật chỉ là nữ hoa như thế nào cũng nghĩ không thông lang tiêu động tác này khó tránh cũng quá nhanh khoảng cách nàng tự chém thánh vị bị, bị hồng quân cưỡng ép liên lụy đi qua mới bao lâu hồi nhỏ ở giữa nhanh lên hồng quân bọn hắn đang chuẩn bị ngăn cản người nếu là lại trí hoãn lăng tiêu gặp nàng còn chần chờ lúc này liền không nhịn được mở miệng thúc giục gì đó nữ hoa nghe vậy cũng giật mình khó trách lăng tiêu vội như vậy thủ dương sơn đại chiến cũng là bởi vì vật này nếu là lại không nhanh lên đem dung luyện chỉ sợ rất nhanh hồng quân bọn hắn liền biết đổi tới đừng nhìn hậu t h ủ bọn hắn bây giờ có thể kiềm chế đối phương trên thực tế chỉ là tạm thời nói một nghìn đạo mười ngàn bàn cổ chân thân cùng đại chu thiên tinh đấu đại trận đều là trận pháp chống ngưng tụ mà ra trong thời gian ngắn bọn hắn có thể bộ phát lực lượng cường đại nhưng chúng quy sẽ tới đầu một ngày bọn hắn lộ ra sơ hở hồng quân một phương tuyển sẽ không khoanh tay chị Thậm chí. chính mình cũng phải nghĩ biện pháp quấy dối h ư n g v â n nghĩ như thế xong lăng tiêu lập tức bay hướng bất tử hòa sơn vẹn vẹn nói rõ với nguyên phượng một tiếng phía sau nhường nguyên phượng giúp mình hộ đạo lăng tiêu chính là lật tay lấy ra ba đạo hồng nông tử khí đi qua lăng tiêu cùng hậu thổ thời gian dài như vậy quan sát ba đạo hồng nông tử khí bên trong không có cái gì thai hoàng ẩm coi như hắn đem luyện hóa cũng không có ảnh hưởng gì đương nhiên hồng nông tử khí chính là thiên đạo sinh ra một ngày đem luyện hóa liền biết cùng tiên đạo có chỗ liên hệ cân nhắc đến chính mình tình huống lăng tiêu lúc này mới không có luyện hóa nhưng bây giờ lăng tiêu không thể không bí quá hóa liều hồng quân tại cùng hậu thổ giao phong chính mình luyện hóa hồng m ô n g tử khí về sau liền tương đương với kéo ra thiên đạo sân sau cửa lớn lúc này nếu để cho hồng quân chơi ngang chân hiệu quả kia tuyệt đối tiêu chuẩn nghĩ thông suốt một điểm này hắn liền không do dự nữa ông nguyên thần nở rộ tận trời thần quang đem lăng tiêu bản tôn làm nổi bật đến như thần như thánh nguyên phượng nhìn xem phía dưới thần quang lăng tiêu trong lòng cũng là một trận kinh hãi thật mạnh khí vật ở trong đó tức có địa đạo khí vật lại có nhân đạo khí vật chẳng trách lăng tiêu có thể lấy hôn nguyên kim tiên hậu kỳ chống đỡ tiếp dẫn chuẩn đề tịch diệt phật quang đánh lén lại chỉ là nhận biết thư nhẹ như vậy lăng tiêu lại vẫn để cho mình hộ đạo có thể thấy được lần này tu luyện đối với hắn là quan trọng cỡ nào nguyên vượng lập tức tập trung tinh thần m ê n h mông pháp lực vần ở trong cơ thể nếu là thật sự gặp nguy hiểm giáng lâm dù cho là không để ý bất tử hỏa sơn buộc phát hung hiểm cũng nhất định muốn bảo vệ lăng tiêu an n g uy rốt cuộc loại này đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội cũng không phải cái gì thời điểm đều có h ơ n nữa nguyên vượng còn đem chung quanh phượng tộc đều triệu tập tới tại phượng tộc tầm tầng, tầng lớp lớp bảo vệ dưới lang tiêu bình phục khí tức phía sau thần thức cùng ba đạo hồng m ô n g tử khí đan vào một chỗ chỉ bất quá tựa h ầ nhận gì đó ngăn cản cho dù luyện hóa hồng m ô n g tử khí hắn càng không có cách nào tiến vào thiên đạo không gian đây là có chuyện gì lang tiêu đối mặt tình huống như vậy cũng là ngơ ngẩn trong t h á n g c h ố c hắn tựa h ầ nghĩ đến gì đó thông qua nguyên thần tương liên lang tiêu dẫn động phù quang trên người thiên đạo khí vận trộm chơi kế hoạch hoàn thành phù quang thu hoạch được bộ phận thiên đạo quyền hành tự nhiên có thiên đạo khí vận giá thân lang tiêu k i ế m k u y ế t chính là cái này tí xíu thiên đạo khí vận quả nhiên tại thiên đạo khí vận g á n g lâm nháy mắt hồng m ô n g tử khí tượng như là một thanh chìa khóa cuối cùng thuận lợi cắm vào khóa lớn bên trong đem thiên đạo không gian triệt để kéo ra tại lăng tiêu trước mặt lăng tiêu chỉ cảm thấy thần thức vượt qua chính mình liền tiến vào một cái lạ lâm không gian cùng địa đạo không gian nhân đạo không gian tràn đầy thiên đạo đạo vận lăng tiêu không có bất kỳ dừng lại lập tức liền hấp thu những thứ này huyền diệu đạo vận tranh đoạt thiên đạo khí vận thủ dương sân trước ba hồng quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp tàn tiến từ trong đó bắn ra mạnh mẽ thần liên chính xoắn giết hướng hậu thổ địa đạo thần luân của hậu thổ một hoa sáu, thiên đạo, nhân đạo. tu la đạo lục đạo luân hồi dị tượng phảng phất giống như trung thành chiến sĩ thủ hộ tại hậu thổ bên mình không nói xoay tròn ở giữa cảng là thả ra luân hồi lực lượng ma diệt hồng quân thả ra lực lượng nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là hồng quân chiếm thượng phong ngay tại hắn thôi động thiên đạo thần luân chuẩn bị đem lục đạo luân hồi phòng ngự đánh vỡ thời điểm ao n g o n g ngong thiên đạo thần luân bỗng nhiên liền run dày cái này lang tiêu lớn mật hồng quân khẽ giật mình về sau lập tức chính là hét to trước kia rất nhiều tranh phong đều không cần nhiều lời trước mắt lăng tiêu không chỉ vượt lên trước một bước tìm kiếm được đại biểu nhân đạo quyền hành tín vật phá hư chính mình â m thầm k h ô n g chế nữ ba kế hoạch ngày nay thế mà còn luyện hóa hồng mông t ử khí tiến vào thiên đạo không gian thật sự là ta ở phía trước đánh nhau n g ư ơ i cuốn đằng sau trồng nhà có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. dưới sự bất đắc dĩ hắn chỉ có liều toàn lực thiên đạo thần luân gia chỉ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến nguyên bản không c h ọ n vẹn tạo hóa ngọc điệp giờ phút này lại đột nhiên buộc phát ra một luồng hôn nguyên ý như muốn khôi phục lại đỉnh phong hôn nội trí vào cấp độ hôn nguyên ý p h o n trào đem hậu thổ ba phủ ông chỉ thấy ánh s hồng quân cùng hậu thổ đóng nhưng biến mất không thấy gì nữa thiên đạo không gian bên trong mới còn dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy tích lưu động thiên đạo đạo vận chật liền quần quận hôn luận lên ngay tại thiên đạo không gian bên trong điên quần hấp thu thiên đạo đạo vận làng tiêu lập tức liền phát hiện trong đó dị thường thần thức lập tức chú ý tới đi xèo một giây sau thiên đạo không gian bên trong xuất hiện một thân ảnh không cần đoán tự nhiên là hồng quân chỉ bất quá lúc này hồng quân bởi vì còn muốn áp chế hậu thổ tu bi bị kiểm chế phần lớn miễn cưỡng còn thừa thánh nhân nhất trọng tiên đương nhiên dù là chính là như vậy hắn vẫn tự tin nắm làng tiêu lăng tiêu người m u ố n chết bởi vì tạo hóa ngọc điệp tàn phiến không tại hồng quân ngưng tụ một cây phất trần nơi tay sau đó hướng phía lăng tiêu đánh xuống nếu là bình thường lăng tiêu cảm ứng được hồng quân khí thức biết không chút do dự lựa chọn tạm thời tránh n ũ i nhọn rốt cuộc hồng quân tu vi cao thâm dựa theo hậu thổ nhận biết chí ít đều đã đạt tới thánh nhân ngũ trọng tiên lăng tiêu vẫn chỉ là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ phải là nhiều mặt sắc mới có thể cùng hồng quân cứng rắn nhưng lúc này đây không giống hắn cảm g i á được hồng quân chỉ là thánh nhân nhất trọng tiên cứ việc cường đại như trước nhưng đối với lăng tiêu mà nói cũng không phải là không được đối kháng、Soạn. không gian ba động ba mươi tư phẩm hỗn độn thanh l i ê n liền xuất hiện tại hắn bên ngoài vốn có thể nhẹ nhõm phá núi g â y núi phất trần nện ở hỗn độn thanh l i ê n trên lồng ánh sáng chỉ là nhộn n g ạ o lên từng vòng từng vòng gợn sóng trong đó lang tiêu càng là không có nhận ảnh hưởng chút nào hỗn độn thanh l i ê n hồng quân cũng là lũ i lưỡi ngay sau đó sắc mặt nháy mắt â m trầm hiển nhiên là muốn rõ ràng trong đó mấu chốt đều là bởi vì hồng quân chính mình chương một trăm sáu mươi chín chỉ sợ thiên hạ không loạn la hầu không sai nhìn thấy ba mươi tư phẩm hỗn độn thanh niên n h y mắt hồng quân lập tức liền nghĩ minh bạch trước đây lang tiêu vì sao muốn công đức kim liên n g h i ệ p hỏa hồng liên cùng d i ệ t thế hân liên tử tiêu cung giảng đạo phía trước tam thanh minh minh có cảm giác cơ duyên của mình bị đoạn đương thời hồng quân còn đặc biệt vì tam thanh bù đắp lúc này mới thi triển đại thần thông đem bọn hắn đưa vào đến bồng lai tiên đạo bên trong lang tiêu hẳn là phòng tay trên tam thanh cơ d u y ê n cho nên lợi dụng cựu thiên tức n h ư ỡ n g nhường nữ ba thu thập còn thừa ba tòa đại sen ngày nay chính mình đưa ra ngoài ba tòa đại sen bị tố bản phản nguyên về sau dùng tới đối phó chính mình bố mẹ giảng bà t h ê u trong lòng mặc dù thịnh nộ nhưng giờ phút này nghĩ những thứ này đã không có gì đó dùng việc cấp bách là đem lăng tiêu đổi ra thiên đạo không gian lại chỉ h o a n đi xuống chỉ sợ hậu thổ liền muốn đột phá hạn chế đang cân nhắc hồng quân dẫn động thiên đạo thần luân trước đây làm phòng thiên đạo cảm ứng được dị thường hắn đối phó hậu thổ chủ yếu dựa vào tạo hóa ngọc điệp tàn phiến dù cho là vận dụng thiên đạo thần luân cũng bất quá là thông qua gia chỉ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến uy lực trước mắt hắn cũng không nói hoài tới nhiều như vậy dẫn động thiên đạo lực lượng đánh phía hỗn đ ộ thanh niên mà liên tại hồng quân động thủ tích các này tại một chỗ cục g a bên ngoài bốc lên ô huế trong hải nhãn một nhưng ồ i xếp bây n giờ lăng tiêu xâm nhập thiên đạo không gian hồng quân bị đánh trò trở tay không kịp vậy hắn la hầu nhất định phải giúp đỡ bãi lạnh leo cứng rắn như vạn năm hàn băng trên mặt hiện ra một vệ huy nghiêm đáng sợ ông một giây sau là giúp chàng thượng tuyến thiên đạo không gian bên trong bay là tả vỡ trắng giống như như sóng biển liên tiếp không ngừng mà đánh vào hỗn độn thanh l i ê n bên trên lang tiêu một bên cắn răng kiên trì một bên tiếp tục hấp thu đạo vận vừa đúng lúc này vừa anh một luồng ma khi sông lên tận trời lang tiêu cùng hồng quân đều k h ẽ giật mình trận biểu tình phát sinh biến hóa không giống nhau lang tiêu mừng rỡ có chỉ sợ thiên hạ không loạn la hầu ra trận hồng quân có thể nói là ba mặt thù địch cũng phải nhìn hắn ứng đối như thế nào hồng quân thì là nổi giận từ phương diện nào đó đến nói hồng quân cùng la hầu không hợp nhau còn xa xưa hơn nhưng hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là khu trục l ă n g tiêu bằng không không đơn thuần là vô pháp ngăn cản nữ hoa ngay cả mình trưởng khống thiên đạo cũng biết bị ảnh hưởng chờ nữ hoa chấp trưởng nhân đạo phía sau liên hợp hậu thổ hồng quân không còn dám tiếp tục nghĩ bởi vì nghĩ tiếp nữa chính mình thật sự có có thể sẽ vất lạc la hầu ngươi cũng phải dính vào sao ta đã hợp đạo ngươi như hiện tại liền rời đi ta hồng quân mở miệng nói đến ha ha ha chỉ là không đợi hồng quân nói hết lời la hầu chính là một hồi cười như điên hồng quân lão nhi ngươi thế mà cũng sợ tốt thật sự là tốt nếu như nói hồng hoang thiên địa người nào hiểu rõ nhất hồng quân đó chính là la hầu hai người từ hỗn độn chưa phân lúc liền đã đối địch bàn cổ khai thiên tích địa về sau bọn hắn càng là lấy hồng hoang làm v á n cờ tranh p h o n g đối lẫn nhau hiểu rõ cực sâu ngày nay hồng quân nói cái gì n g ư ỡ n như hiện tại liền rời đi lời nói này nghe vào rất cường thế kỳ thực lại là trục dạ n g cho tới nay la hầu đối hồng quân dung người phá trận cấp đoạn chứng đạo cơ duyên đều rất là k h ô n phục hiện tại cuối cùng đến phiên hồng quân cái này lão khốn nạn sợ hãi hồng quân ngươi tiếp tục ta liền tùy tiện nhìn xem la hầu cười xong liền tùy ý ứng phó hồng quân một tiếng phía sau lại cũng là hấp thu thiên đạo đạo vận tăng lên chính mình đối thiên đạo quyền hành ngươi hồng quân thấy cảnh này khó được tức giận đến sắc mặt tái xanh một mảnh la hầu ngươi có một phần tàn hồn ngay tại lang tiêu trên tay ngươi liền không muốn trở về sao hồng quân biết rõ la hầu tính tình mạnh mẽ ấn đầu là không thể nào dứt khoát chuyển biến mạch suy nghĩ không phải sao lời này vừa nói ra la hầu quả nhiên dừng lại ánh mắt nhìn về phía lang tiêu rõ ràng la hầu cũng là đang uy hiếp lang tiêu dựa theo trước mắt tình huống này không cần la hầu khiêu khích lang tiêu cũng sẽ cùng hồng quân cùng chết đã như vậy vì cái gì không thừa dịp cơ yếu về chính mình tàn hồn tuy nói la hầu đã sớm chuẩn bị tàn hồn sẽ bị ma d i ệ t nhưng nếu như có thể không bị ma d i ệ t tự nhiên vẫn có thể muốn trở về càng tốt hơn chỉ là đối với la hầu ánh mắt uy hiếp lang tiêu liền nhìn nhiều bên trên một cái đều không có cái này lang tiêu phản ứng nhường la hầu thật m ấ t mặt lúc này định giáo h ư n một cái cái này văn bối hồng quân đối la hầu sao mà hiểu rõ trong bóng tôi thôi động gì đó lang tiêu thứ la hầu hư lệnh một tiếng trực tiếp ngưng tụ một thanh ma đạo thần kiếm chém về phía lang tiêu một kiếm này mặc dù không có quá mức mãnh liệt sắc ý nhưng uy lực cũng là không tầm t h ư ờ n g rõ ràng là đang cảnh cáo lang tiêu lang tiêu nhưng như cũ kiên trì không nhìn hãn mạo hiểm tiến vào thiên đạo không gian mục đích chủ yếu là kéo dài h ồ n g quân hiện tại như vậy mặc dù nhận song phương uy hiếp nhưng an toàn có thể bảo đảm đó chính là kéo càng lâu càng tốt Phúc. ma đạo thần kiếm chém ở hỗn độn thanh l i ê n trên lồng ánh sáng nội nạo g ợ sóng càng lớn có thể chỉnh thể ổn định không có dị thường lần này la hầu cũng nhìn ra Lăng tiêu đây là có trông cậy không sợ gì cùng nó dạng này cùng lăng tiêu rằng co không bằng nắm chặt thời gian hấp thụ nhiều một chút thiên đạo đạo vận lớn mạnh tự thân hồng quân không nghĩ tới la hầu hoàn hồn nhanh như vậy hắn mắt thấy la hầu lần nữa hấp thu thiên đạo đạo vận trên mặt lóe qua quyết tuyệt các ngươi đều đắm chết hồng quân chửi nhỏ một tiếng phía sau ý nao chuẩn bị tốt thủ đoạn cũng là thi triển ha ha ngươi có thể v ậ y chúng ta như thế nào la hầu ở trên người lăng tiêu nhật khí đang muốn rơi tại hồng quân trên thân đông nhiên biểu hiện trên mặt chính là cứng đờ bởi vì h ã n tử trên người hồng quân cảm ứng được một luồng cực kỳ mịt mở khí tức hủy diệt cỗ này khí tức hủy diệt bàng bạc như bao la bắt ngát hỗn độn che đậy hết thảy loại cảm giác này la hầu chỉ ở hỗn độn thời kỳ mấy món linh bảo trên thân cảm thu qua theo thứ tự là hỗn độn thanh l i ê n khai thiên thần phủ tạo hóa ngọc điệp hỗn độn châu hỗn độn thanh l i ê n không cần nhiều lời ngay tại lăng tiêu dưới trướng có thể cho dù dạng này hỗn độn thanh l i ê n hiện tại cũng chỉ là ba mươi b ố phẩm trạng thái khoảng cách đỉnh phong ba mươi sáu phẩm còn có nhất định t r a n lệ khai thiên thần phủ thì là chia ra l à ba sớm đã không còn đỉnh phong tạo hóa ngọc điệp cũng chỉ còn lại tàn tiến h giờ phút này ngay tại hạn chế hậu thổ hôn đ ộ n châu bị bàn cổ khai thiên tích địa hư hao không biết cuối cùng đi hướng làm sao lại còn có loại khí tức này c h ờ một chút chẳng lẽ là la hầu trong đầu không tự giáp lóe qua cốt bằng chính như la hầu tàn hồn cùng lăng tiêu từng nói hồng quân là mượn nhờ cái nào đó trọng bảo mới đưa tiếp dẫn chuẩn đề c ố t bằng bọn hắn nâng lên thành thánh nghĩ như vậy tựa hồ liền có thể lý giải chỉ bất quá thật là nó sao la hầu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồng quân tựa hồ muốn phải phủ định chính mình suy đoán ông h ồ n g quân không biết la hầu suy nghĩ gì lòng bàn tay của hắn phun trào cực hạn nồng đ ậ m ánh đen sau đó hóa thành một đạo bóng sáng bay ra ngoài chương 170 t i diễn thế đại ma chương 170, t i diễn thế đại ma tại la hầu nhìn chăm chú bóng sáng bay ra cái kia cổ che đậy ngỗn đ ộ n khí tức cường đại không đơn thuần là la hầu kinh ngạc liền lăng tiêu cũng là ghém ắ t một giây sau ánh đen tàn đi hiện lộ chân dung rõ ràng là một phương khổng lồ bao la bắt ngát đen nhánh đá mải cái này đen nhánh đá mải lặng yên trôi nổi tại không trùng phản phất từ hỗn độn bóng đêm vô tận ở trong ngưng tụ m à thành mang theo thời không chỗ lắng động nặng nề cùng thần bí nó đường kính chạy d à i n à n trượng thể lượng kinh người quan trọng hơn chính là mặt ngoài đ i ề u khắc lấy lít nha lít nhít g i á p rối phức tạp thần văn vốn lượn chiếm cứ như vạn b ẹ o màu đen nồng n ộ c tỏa ra một tầng khiến người sợ hai thần bí sâu thẳm k i a sáng giống như đem thế gian tất cả quang mang đều thôn vệ hầu như không còn chỉ còn lại bóng tối vô tận cùng hoảng sợ giang rắc phương này đen nhánh đá mài mới vừa xuất hiện liên động trên đó thần văn cũng theo đó lưu chuyển đen nhánh đá mài bên trên lập tức xuất hiện đủ loại dị tượng thỉnh p h ẳ n g có sông núi băng liệt đất dung núi chuyển nhường người cảm nhận được đại địa run dậy cùng hủy diệt thỉnh p h ẳ n g có sao trời rơi vạch phá bầu trời n h ư ờ n mặt người đến thiên ngoại mà đến khủng bố sắc cơ thời không vỡ vụn vạn linh than vãn tại đây đen nhánh đá mài lực lượng phía dưới hết thể đều tại hướng về bàn sơ hỗn độn trạng thái diễn biến giống như tuyên cáo tận thế giáng lâm d i ệ t thế đại ma làm sao lại tại trên tay ngươi la hầu kinh hãi kêu lên nghi ngờ trong lòng không sai phương này đen nhánh đá mài đương nhiên đó là ngũ đại hỗn độn trí bảo một trong diện thế đại ma tưởng tượng trước đây bàn cổ đang khai thiên tích địa thời điểm đối nắm giữ diệt thế đại ma hủy diệt thần ma thế nhưng là phá lệ xem trọng không giống với cái khác hôn đội thần ma hủy diệt thần ma con hàng này hứng t h u yêu thích chính là phá hư không có chút nào mục đích phá hư diệt thế đại ma tự nhiên cũng tại trọng điểm chiếu cố hàng ngũ la hầu thế nhưng là nhớ tới diệt thế đại ma bị bản cổ cầm b ữ a trẻ hỏng làm sao lại hoàn hảo xuất hiện tại hồng quân trong tay đ ầ u chỉ là cái nghi vấn này vừa mới lóe qua trong lòng hắn liền chú ý tới diệt thế đại ma trên có nồng đấm viết khí rõ ràng diệt thế đại ma tại trước đây không lâu vừa mới ma diệt qua đại lượng sinh linh sinh cơ chơ một chút nghĩ đến cái này la hầu đ ố n g nhiên liền rõ ràng trước đây la hầu liền không giải hồng quân dùng cách k h á c tử làm cho côn bằng chứng đạo ma thánh như thế nào kế mông anh chiêu bọn hắn đều không còn hiện tại xem ra chỉ sợ là bị hồng quân hiến tế máu thị sinh cơ nâng lên côn bằng chứng đạo ma thánh nếu là dạng này đó chính là nói d i ệ t thế đại ma có thể thông qua ma d i ệ t sinh linh đến tố bản phản nguyên như vậy d i ệ t thế đại ma khôi phục cũng liền tận lực lý giải kết hợp trước đây hồng quân biết rõ long phượng kỳ lân tam tộc chém giết sau lưng có chính mình đang khích bác kích thích hồng quân lại chưa từng ngăn cản Chỉ sợ cũng là thông qua tam tộc chém giết thu hoạch được đại lượng sinh linh máu thị sinh cơ dùng cái này đến khôi phục diệt thế đại m a đụng phải phá hư tiến tới khôi phục lại hôn đ ộ n trí bảo cấp độ dạng này trên mặt n ổ i có tạo h ó a n g ọ c đ i ệ p tà phiến vụ trộm có diệt thế đại m a hồng quân đối với tiên tiên h trí bảo cấp bậc thái c ự c độ bàn cổ phiên chu tiên kiếm trận chờ mới có thể nguyện ý ban cho tam thanh bọn hắn lao con r u n quả nhiên là giỏi tính toán la hầu cắn răng nghiến lợi nói đến trước đây hắn tính toán long p ư ợ n g kỳ lần tam tộc cái kia nổi đen đọc được quả là không nên quá ổn định hóa ra sau lưng còn có hồng quân tại đẩy mạnh tên hồng quân、muốn. lợi hồng quân cũng không bỏ qua hồng hoang thứ nhất lao tiền su tên quả nhiên danh b ấ t h ư truyền lao con dun ta la hầu giận mà bạo trùng liền chuẩn bị ra tay cứng rắn hồng quân có thể tiếp x u ố n g hồng quân hành động lại là vượt qua la hầu cùng lăng tiêu đằng trước chỉ thấy hồng quân rót vào pháp lực phía sau ngàn trượng lớn d i ệ t thế đại ma càng là lấy sắc bén không thể đỡ s u thế gọn tới thiên đạo thần luân ầm ầm thiên đạo thần luân cùng d i ệ t thế đại ma va chạm kinh khủng lực đạo đổ xuống mà ra làm cho toàn bộ thiên đạo không gian đều là chấn động không thôi bên trên thủ dương sơn ông hậu thổ bỗng n i ê n hiện thân mới nàng bị hồng quân lấy thiên đạo ra chỉ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bóc ra chỗ ở không gian đồng thời tính tạm thời phong cấm h ứ việc bởi vì thoát ly hồng hoang địa mạch vô pháp buộc phát ra địa đạo mạnh nhất lực lượng nhưng loại này phong cấm cũng không khả năng quá mức kéo dài nàng khôi phục chân thân phía sau liên tiếp hướng phía phong cấm phát ra công kích kết quả một đợt quả đấm phong cấm cũng không hề biến hóa hậu thổ chính to a mày phong cấm lại là không h i ể u thấu kéo ra cái này cảm ứng một phen phát hiện thiên đạo khác thường đáng tiếc nàng vô pháp tiến vào thiên đạo không gian đối nó bên trong biến cố cũng không biết sau khi tự định giá nàng chính là ra tay chào hỏi lão tử bàn cổ chân thân uy lực đã tại m ũ i kiếm suy yếu đối đầu lao tử cũng càng ngày càng khó bây giờ bị đổi lại về sau bàn cổ chân thân lập tức đối đầu cân bằng p h u quang cùng vọng thư có thể tạm thời thoát khỏi ra tới đang muốn nghỉ ngơi một chút hậu thổ chính là chuyên âm p h u quang lập tức chào hỏi vọng thư làm hộ pháp cho hắn phía sau chính mình chính là dẫn động thiên đạo khí vận nhận biết thiên đạo tình huống cái này một cảm ứng ánh mắt của hắn đều trừng lớn thiên đạo không gian bên trong càng là đánh cho như vậy lửa nóng mặc dù không biết hồng quân vì cái gì bỗng nhiên ngự sử diệt thế đại ma đánh lên thiên đạo th chỉ khi nào thiên đạo thần luân thật xuất hiện vấn đề gì như thế đối với tam thanh ảnh hưởng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng lập tức hắn cũng không để ý những thứ khác lập tức chính là thôi động tự thân thiên đạo quyền hành lăng tiêu dù cùng hắn cùng hưởng thiên đạo khí vận nhưng thiên đạo quyền hạn cuối cùng ở trên người hắn hiện tại tùy hắn ra tay hiệu quả đương nhiên phải so lăng tiêu càng thêm rõ rệt chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng s o n g trên thân khí tức bay lên ông từng luồng đạo vận tràn lan huyền ảo không tên lúc này thiên đạo thần luân tình cảnh có chút đặc biệt ngoài có phủ quan thôi động bên trong có hồng quân va chạm cho dù là trước tại đất đạo nhân đạo xuất thế hiện tại cũng là nhất ổn định thiên đạo giờ phút này cũng xuất hiện vận sóng thiên đạo không gian bên trong hả hồng quân cũng khẽ giật mình lẽ ra bên ngoài tại chiến đấu tam thanh tiếp dẫn chuẩn bị bọn hắn đối với thiên đạo lực lượng lưu cầu đã đạt tới cực hạn làm sao lại đột nhiên lại gia tăng một mảng lớn một chút cảm ứng phát hiện càng là phủ quang trước đây phủ quang cùng vọng thư chủ trì đại chu thiên tinh đấu đại trận thúc giục là ngôi sao chi lực nó nguyên nhân chủ yếu chính là lo lắng sử dụng thiên đạo lực lượng lại nhận hồng quân ảnh hưởng h o à nhiêu đại chu thiên tinh đấu đại trận uy lực nhưng bây giờ hồng quân chính mình cũng tại công kích thiên đạo thần luân hắn còn sợ cái gì cứ như vậy ở bên trong bên ngoài giáp công phía dưới thiên đạo thần luân đều biến yếu ớt không ít hồng quân muốn chính là cái hiệu quả này lập tức hắn chính là rót vào pháp lực ông d i ệ t thế đại ma chấn động trên đó khắc vào thần văn c à n g là b ộ c phát ra trói mắt ánh sáng đen phản phất muốn đem toàn bộ thiên đạo không gian đều xâm nhiễm thành một bãi mực đen cuối cùng tại một đoạn thời khắc d i ệ t thế đại ma h uy lực khôi phục lại cực h ạ n ngàn trượng lớn mài phóng to lại phóng to thậm chí đủ để sánh vai thiên đạo thần luân sau đó và n h phía ngoài côn bằng thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành một đạo huyết khí biến mất không thấy gì nữa bản cổ chân thân đồng thời tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù không có nổ tung lên nhưng bọn hắn tự thân khí huyết cũng là không tên bị hút đi một chút ngược lại là nữ hoa cùng phụ quang chỉ là cảm giác được một luồng yếu đớt hấp xả lực sau đó liền không có sau đó cuối cùng là chuyện gì xảy ra tất cả mọi người là không hiểu ra sao chương một trăm bảy mươi mốt thiên đạo thần l u â n băng liệt chương một trăm bảy mươi mốt thiên đạo thần l u â n băng liệt hiu hiu hiu côn bằng bạo liệt thành huyết khí tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề đều bị hấp xả bộ phận huyết khí thậm chí nữ hoa phú quang đều bị cảm giác được hấp xả lực loại này cổ quái tình huống làm cho hậu thổ bản cổ chân thân tất cả đều ngây người tuy nói không nhìn thấy thiên đạo không gian chiến đấu nhưng bọn hắn đều cảm ứng được thiên đạo tất nhiên có kinh người biến cố kết quả là mới vừa rồi còn tại kịch chiến song phương lại ăn ý dừng lại thiên đạo không gian bên trong la hầu cũng cảm giác được một luồng không tên hấp xả lực cho dù tại toàn lực của mình chống cự phía dưới vẫn như cũng là có bộ phận khí huyết bị hấp xả ra ngoài đây là la hầu tầm mắt lập tức nhìn về phía diệt thế đại ma có thể d ư ớ i loại tình huống này hấp xả tự thân khí huyết d i ệ t thế đại ma quả nhiên không hổ là hỗn độn trí bạo chỉ là hồng quân đến tột cùng muốn làm gì không đợi la hầu suy nghĩ ra thiên đạo không gian bên trong xuất hiện mấy đạo huyết khí dòng lũ cái này mấy đạo huyết khí dòng lũ có nhiều có í t nhưng cuối cùng đều là tụ tập đến d i ệ t thế đại ma trên đỉnh nơi này là một cái cửa vào mặt trên còn lưu lại nồng đậm huyết tinh b ị đạo không sai ban đầu ở tử tiêu cung tiểu thiên thế giới bên trong côn bằng mang tới bạn yêu đều bị hồng quân lấy đại pháp lực vùi đầu vào diện thế đại ma bên trong thôi động diện thế đại ma uy năng đem ma luyện thành tinh thuần nhất linh thúy sau đó chính là nâng lên tiếp dẫn chuẩn đề cùng côn bằng chứng đạo thành thánh sau đó hồng quân chuyện cần làm rõ ràng muốn càng kinh khủng bằng không hắn há lại sẽ hy sinh côn bằng như thế nào một vị ma thánh đang nói chuyện mấy đạo huyết khí rót vào d i ệ t thế đại ma lối vào m a nương theo lấy huyết khí rót vào d i ệ t thế đại ma bên trên k h ắ c vào thần vận càng thêm sáng lên đột nhiên cách ra một luồng ma d i ệ t hỗn độn khí tức khủng bố sau đó d i ệ t thế đại ma liền lần nữa vọt tới thiên đạo thần luân nhưng lần này giang d ắ c trên thiên đạo thần luân càng là chuyển ra một đạo thanh thúy dạn nước â m thành cứ việc dạn g nước âm thanh rất yếu đớt lang tiêu cùng la hầu lại vẫn là nghe được rõ ràng không khỏi ngẩng đầu nhìn qua chỉ gặp tại d i ệ t thế đại ma cùng thiên đạo thần luân va chạm địa phương xuất hiện một đầu như là con rết khe hở nguyên bản nhìn qua viên mãn thiên đạo thần luân giờ phút này càng là đ ô n g nhiên ảm đạm mấy phần trên đó mặc dù cũng có thần văn đang nói lên có thể rõ ràng nhận trở ngại bù bù xèo d i ệ t thế đại ma vừa lui một tiếng giang d ắ c lần nữa bị va chạm thiên đạo thần luân lần này rốt cục không thể chống đỡ lấy thứ nhất đầu khe hở làm điểm xuất phát nhanh chóng liền khuýt tán ra tới Cơ hồng ngáy liền toàn thiên thần đầy mắt, khe hở liền bò đầy toàn bộ thiên đạo quân Cuối cùng, làm như t vậy không phải là tự hủy trường thành sao nhưng không cần nói là lăng tiêu vẫn là la hậu bọn hắn nhưng biết rõ hồng quân tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy sự thật cũng đúng như bọn hắn suy nghĩ h ô n g q u â n lựa chọn dạng này thao tác càng nhiều là bởi vì bất đắc dĩ tại bên trong kế hoạch của hắn chỉ cần một mực cầm chắc lấy nữ hoa chờ sáu thánh đều xuất hiện dung hợp thiên đạo hắn liền có thể dựa vào nữ hoa cùng nhân đạo ở giữa liên hệ đảo ngược ăn mòn như vậy đợi đến đến tiếp sau nhân tộc lớn mạnh cần s á c phong nhân hoàn g lúc hắn lại để cho lão tử chen tay vào tại hắn cùng lão tử liên hợp trưởng không phía dưới nhân đạo liền đem biến thành thiên đạo khôi lỗi đến lúc đó chấp trưởng thiên nhân hai đạo q u y n hành cho dù hậu thổ chấp trưởng địa đạo cuối cùng cũng biết bị bọn hắn đặt ở lục đạo luân hồi nói tóm lại toàn bộ hồng hoang thiên địa quyền chủ đạo vẫn là ở trong tay bọn họ kết quả bởi vì nữ hoa tự chém thánh vị lăng tiêu trước giờ tìm tới không đập ấn trực tiếp làm cho hắn m ư ợ n nữ hoa ăn mòn nhân đạo bản tính chết từ trong trứng nước rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể binh đi nước c ờ hiểm đương nhiên tuy nói h u n g hiểm nhưng chỉnh thể kỳ thực hắn cũng cẩn thận thôi diễn qua một chiêu này là được phá rồi lại lập lấy hôn đ ộ n trí bảo một trong diện thế đại ma không t i ế c bất cứ giá nào đụng nát thiên đạo thần luân sau đó lấy tự thân nguyên thần lấp đầy tạo hóa ngọc điệp tàn phiến đạt tới viên mãn lại sau đó lấy như một lần nữa tụ hợp bước phát triển mới thiên đạo thần luân bởi vì tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề đều c ó tại thiên đạo cũng sẽ không sụp đổ nhưng ngược lại hắn đã cùng thiên đạo dung hợp hoặc là nói hắn chính là thiên đạo vì bảo hộ hồng hoang thiên địa, cho dù hậu thổ chấp trưởng địa đạo nữ hoa chấp trưởng nhân đạo bọn họ cũng không dám đối với mình như thế nào ta không có thắng nhưng tuyệt đối cũng sẽ không thua đi đến một bước này hồng quân tự nhiên không để ý tới tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề vì lẽ đó hắn liền dựa vào chính mình cưỡng ép hợp đạo lấy được thiên đạo quyền hành cưỡng ép thu lấy cùng thiên đạo liên lụy sâu hơn người huyết khí côn bằng là ma thánh đối thiên đạo có cũng được mà không có cũng không sao trực tiếp nổ thành huyết khí t a m thanh tiếp dẫn chuẩn đệ bị rút lấy một phần nữ hoa cùng phù quang liên lụy nhỏ bé chỉ cảm thấy hấp xả lực cái khác không có bao nhiêu la hầu xem như cùng hồng quân một người có hai bộ mặt mặc dù bị hấp xả ra một chút huyết khí nhưng cứng rắn khống vẫn có thể ổn định chỉ là nhường hồng quân không nghĩ tới d i ệ t thế đại ma tại rất nhiều huyết khí ra chỉ phía dưới thuận lợi đem thiên đạo thần luân đ ụ n nát lại nhìn phản hồi diễn thế đại ma thế mà không có hư hao bởi vậy có thể thấy được cứ việc tại hồng quân rất nhiều tính toán bù đắp phía dưới tam thanh tiếp dẫn chuẩn đ ị bổ sung vào thiên đạo nhưng kỳ thực tiêu hao bản nguyên đã quá nhiều phá rồi lại lập xa so với cưỡng ép gượng chống phải tốt hơn nhiều trước mắt thiên đạo thần luôn bị đâm đến vỡ nát nên tiến hành bước thứ hai hồng quân thần thức k h ẽ động xèo thần thức bọc tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bay tới giữa không trung trước đây liền không c h ọ n b ẹ n tạo hóa ngọc điệp bị nguyên thần bổ sung hình thành phạm vi một d ạ n đầy đĩa ngọc hồng quân chỉ cảm thấy nguyên thần phát triển rõ ràng chính là nguyên thần khác tình huống hiện tại không cho phép hắn lại t r ỉ hoãn xèo tạo hóa ngọc điệp hóa thành ánh sáng lấp lánh bay vào diệt thế đại ma chỗ lối vào sau đó diệt thế đại ma cửa vào bộc u phát hấp lực kinh người Cố lực hút này không chỉ nhằm vào dạng nước thiên đạo thần luân đồng dạng còn nhằm vào lang tiêu cùng la hầu lần này la hầu cũng hoảng hắn chỉ nghĩ dựa vào vô tướng thiên ma trạng thái đến t i ế m chuyện đồng thời không có làm cái gì phòng ngự dự án đối mặt diệt thế đại ma hấp lực hắn chỉ được phấn khởi lực lượng thửa đối cứng lấy cái này một luồng hấp lực ngược lại là lang tiêu nhìn thấy như vậy tình huống phía sau lập tức liền đoán được hồng quân ý đồ không có trần c h ờ chút nào hỗn độn thanh l i ê n liền toàn lực vận chuyển hỗn độn thanh l i ê n mặc dù giờ phút này cũng không phải là trạng thái toàn thịnh nhưng d i ệ t thế đại ma vừa mới va chạm xong thiên đạo thần luân cũng tương tự không phải là trạng thái toàn thịnh hai cái hỗn độn trí bảo liền như vậy hình thành rằng co hồng quân thấy thế lúc này chính là mở miệng đánh miệng pháo lang tiêu ngươi xác thực rất lợi hại ngươi nếu không có tùy tiện đi bảo ta có lẽ còn bắt ngươi không có cách nào nhưng bây giờ ngươi tại thiên đạo không gian kiên trì chẳng qua là sắp chết dãy rồi thôi từ bỏ đi cùng với thiên đạo thần luân dung hợp ngươi cũng coi là lấy các loại phương thức chứng đạo vô thượng hồng quân một bên lợi dụng lời nói đảo loạn lăng tiêu tâm trí vừa quan sát biểu hiện của hắn nhưng mà lăng tiêu biểu hiện lại là vượt quá hắn đ o ă n trước chương một r ư ơ i hai đến t h i ta chương một r ư ơ i hai đến t h i ta thiên đạo không gian bên trong đối mặt diện thế đại ma thả ra mãnh liệt hấp lực chính là ma tổ la hầu đều tại toàn lực chống cự từ la hầu trong cơ thể điên cuồng n g h i ề n ép ra tới ma khí hóa thành n g à n v ạ n đầu xúc tu hoặc là oanh bạo hấp lực hoặc là lôi kéo chung quanh tóm lại sử dụng đủ loại thủ đoạn chống cự hấp lực chỉ lo bởi vì chống cự bất lực mình bị hút vào d i ệ t thế đại ma bên trong ma d i ệ t sau đó dung hợp vào tạ o hóa ngọc điệp bên trong trái lại l ă n g tiêu t r u n g quanh hắn trừ một tầng rõ ràng lăn tăn màn sáng liền không có cái khác phòng ngự thậm chí hắn lại còn tại chống cự trong quá trình tranh đoạt vỡ vụ n thiên đạo đạo vận cái này ít nhiều có chút chết đều muốn tiền ý tứ chỉ là l ă n g tiêu cho tới nay hình tượng đều rất thông minh làm sao lại ở thời điểm này làm loại chuyện ngu này không chỉ hồng quân nghĩ hoặc la hầu cũng rất rất ngạc nhiên đừng nhìn la hầu cùng lang tiêu giao phong không nhiều nhưng từ tàn hồn một chút tạo nộ hắn cũng tin tưởng lang tiêu tuyệt đối là người thông minh lúc này còn hấp thu thiên đạo đạo vận hẳn là hắn còn có pháp phá cục cái này ý niệm mới ra lập tức giống như cỏ dại sinh trường tốt lăng tiêu ngươi có phải hay không có thể phá cục la hầu đã không để ý tới bí ẩn gì trực tiếp liền hướng về phía lăng tiêu la to hỏi lăng tiêu nghe vậy không trả lời ngay không trách lăng tiêu sẽ như thế chú ý cẩn thận thực sự là hồng quân cùng la hầu đều là lao t h i ê n xu ai biết mình nếu là tin tưởng hắn có thể hay không bị lừa quần c ộ n đều mất rồi lý do an toàn vẫn là muốn dựa vào chính mình lăng tiêu một bộ đề phòng hoài nghi bộ dáng nhường la hầu cũng là thờ mắng là hắn ma tổ la hầu là thấp hèn vô sỉ hạ lưu nhưng bây giờ đối mặt càng thêm thấp hèn vô sỉ hạ lưu hồng quân lão nhi hắn nơi nào còn có tâm tư làm những cái kê loạn thất bát tao thủ đoạn vì có thể sống tiếp la hầu chỉ được nhịn ở tính tình tiếp tục tranh thủ lang tiêu chúng ta bây giờ là trên một sợi t h ư ờ n g châu chấu hẳn là đồng tâm hiệp lực trước phá vỡ hồng quân lão nhi từ cục ngươi nếu là thật có biện pháp ta cũng có thể ra tay giúp ngươi kìm chân hồng quân lão nhi tại vội vàng phía dưới la hầu kêu gọi cũng có chút nhanh chóng hiển nhiên là thật gấp lang tiêu nghe xong hắn trong đầu cũng là nhanh chóng cân nhắc la hầu mặc dù không thể tin nhưng ở tình huống này phía dưới đúng là thêm một người nhiều một phần lực hắn lúc này làm ra quyết đoán ta cần n g ư y i giúp ta ngăn cản hấp lực、tức. tiếng t nói của hắn vừa dứt phía dưới la hầu lập tức dứt khoát đáp ứng hiện tại la hầu đã không có cái khác lựa chọn chỉ có thể lựa chọn đi tin tưởng lăng tiêu v ù v ù la hầu toàn thân ma khí bộc phát ngưng tụ ra một tôn khủng bố ma ảnh thả người nhảy đến lăng tiêu phía trước ngàn b ạ n xúc tu vứt bỏ công kích toàn bộ đều đổi thành lôi kéo chung quanh thậm chí cực lớn ma ảnh trực tiếp có người lên tựa như đem lăng tiêu ôm trong lòng trong đó hồng quân thấy thế đáy lòng cũng là hơi hồi hộ một chút cứ việc còn duy trì chung quanh hấp lực nhưng càng nhiều đã chuyển hướng ma ảnh phía dưới nếu như không phải là hắn giờ phút này trạng thái kém thậm chí dự định x ô n g đi lên công kích ma ảnh phá hư lang tiêu bên ngoài có ma ảnh chống cự hấp lực về sau lang tiêu càng đa tâm hơn thần đô tập trung ở hấp thu thiên đạo đạo vận bên trên hôn đ ộ n thanh l i ê n bên ngoài la hầu sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía lang tiêu tại hắn bên trong cảm giác lang tiêu hấp thu thiên đạo đạo vận mặc dù có tăng lên nhưng chỉ là tại hỗn nguyên kim tiên cảnh giới bên trong tăng lên cho dù hồng quân nhận rất nhiều hạn chế bây giờ còn có thánh nhân nhất trọng thiên thực lực lang tiêu dạng này thật có thể mà lại theo hấp lực tập trung tới quanh người hắn thả ra ma khí cũng bắt đầu có một chút thoát ly bay về phía d i ệ t thế đại ma còn tiếp tục như vậy hắn chỉ sợ kiên trì không được bao lâu ông đúng vào lúc này d i ệ t thế đại ma cửa và o có một đạo thánh khiết ánh sáng bay ra ngoài lang tiêu hồng quân la hầu đều có thể tin h tưởng cảm ứng được đây là tạo hóa ngọc điệp dung hợp thiên đạo đạo vẫn đạt tới trình độ nhất định biểu hiện tiếp tục tiếp tục giữ vững không bao lâu liền hắn có thể trở thành mới thiên đạo thần luân đến lúc đó bọn hắn thật sự vô lực hồi thiên lang tiêu đối mặt tình huống như vậy mà lấy la hầu tâm tính cũng không nhị được thúc giục lăng tiêu cũng không để ý hắn phối hợp tiếp tục hấp thu thiên đạo đạo vận hả chỉ là loại tình huống này duy trì liên tục một lúc hắn động nhiên phát hiện gì thường thông qua nguyên thần tiến hành giao lưu sau biết được bởi vì thiên đạo thần luân vỡ vụn phù quang thiên đạo quyền hành quấy động vừa mới ổn xuống tới hiện tại phù quang có thể tự do trưởng không cái này một phần thiên đạo quyền hành nhanh nhanh chuyển tới lăng tiêu lập tức đưa tin cho phù quang để hắn đem thiên đạo quyền hành chuyển đến lăng tiêu vốn là tiếp dẫn thiên đạo khí vận của phù quang ngày nay thiên đạo quyền hành tới hắn đã cùng phù quang k ô n g k á c ông trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên cường đại thiên đạo khí t ứ c tuy nói xa xa không bằng hồng quân nhưng đã không kém l i ê n bảo vệ hắn la hầu cảm ứng được biến hóa này trong mắt cũng là lóe qua m ở mịt mới vừa rồi còn một chút xíu hấp thu thiên đạo đạo v ậ n tăng lên chính mình thiên đạo khí t ứ c như thế nào một cái trước mắt liền bỗng nhiên lớn mạnh đến trình độ này la hầu người rút lui trước mở lang tiêu cảm giác được biến hóa của mình về sau lập tức hướng la hầu kêu gọi đến a la hầu cũng là ngần g ơ vừa rồi để cho mình bảo hộ hắn hiện tại lại để cho chính mình lui hắn đến tột cùng là làm cái quỷ gì trong lòng tuy là nghĩ hoặc có thể giờ phút này la hầu cũng không đoái ngoài tới khống chế ma ảnh một cái là nghiêng trực tiếp lui sau một khắc tại la hầu ngu ngơ trong ánh mắt lang tiêu thu hồi hỗn độn thanh l i ê n xèo đang sức hút tác dụng dưới không hề dừng lại một chút nào hắn liền bay về phía d i ệ t thế đại ma cửa vào giờ k h ắ c này không chỉ có là la hầu liền hồng quân đều ngây người mới vừa rồi còn cố gắng chống cự hiện tại đây là vứt bỏ không đợi hồng quân suy nghĩ ra lang tiêu đã bay đến d i ệ t thế đại ma lối vào tại sắp rơi đi đen ngòm lối vào lúc hỗn đ ộ thanh niên xuất hiện lần nữa từ hồng quân cùng la hầu góc độ đến xem giống như là cho diệt thế đại ma cửa vào cưỡng ép nhét vào một cái cái nắp chẳng lẽ lăng tiêu chính là muốn dựa vào này ngăn chặn hồng quân một lần nữa ngưng tụ thiên đạo thần luân hồng quân không biết hắn có phải như vậy hay không nghĩ nhưng lập tức liền làm ra phản ứng hai tay k ế t động ấn quyết diệt thế đại ma thượng thần hoa văn b ộ phát ra ánh sáng âm u chiếu rọi toàn bộ thiên đạo không gian sau đó tạch tạch tạch diệt thế đại ma xoay tròn hỗn độn thanh l i ê n phía dưới hấp lực càng thêm cương đại lăng tiêu càng là bông ra một chút khe hẹp chung quanh rơi là tạ thiên đạo đạo vận lại một lần nữa tràn vào diệt thế đại ma bên trong sau đó bị tạo hóa ngọc điệp dung hợp mà ở trong quá trình này lăng tiêu cũng tại hấp thu thiên đạo đạo vận không giống chính là hiện tại hiệu quả nhưng so sánh vừa rồi nhanh hơn nhiều nhanh lên nhanh lên nữa lăng tiêu đấy lòng không ngừng mà thúc giục đến không sai chớ nhìn hắn mặt ngoài rất tỉnh táo kỳ thực đấy lòng cũng mười phần lo lắng hơi không cẩn thận lời nói hắn khả năng liền bị diệt thế đại ma triệt để ma diện loại này sống chết trước mắt hắn làm sao có thể thật thờ ơ nhưng hắn cũng đúng là cực lực tìm kiếm phá cục một thành chín hai thành năm ba thành ba cuối cùng h ắ n hấp thu thiên đạo đạo vận đạt tới trình độ nhất định trong cơ thể thiên đạo địa đạo nhân đạo khí vận đạt tới một cái đại khái tương đương trình độ bù bù hôn đ ộ n thanh l i ê n lần nữa vừa thu lại nhưng lần này hắn không tiếp tục dừng lại mà là trực tiếp rơi vào đến tạo hóa ngọc điệp bên cạnh cho dù thời khắc này tạo hóa ngọc điệp dung hợp đến cực cao trình độ có thể lăng tiêu lại là không hề sợ hãi lấy lang tiêu thực lực nếu như suy nghĩ của hắn chống cự hấp lực còn có thể kiên trì một đoạn thời gian quả quyết không biết dễ dàng như thế liền từ bỏ lang tiêu trong lòng đến tội cùng đánh cho ý định gì hồng quân nghĩ mãi mà không rõ nhưng không trở ngại hắn ra tay đối phó lang tiêu hai tay bấm n i ệ m pháp quyết duy trì hấp lực nhằm vào la hầu đồng thời còn làm cho d i ệ t thế đại ma tiếp tục vận chuyển lại tạch tạch tạch rơi vào d i ệ t thế đại ma bên trong t i ê n đạo đạo vận bị x o ắ n nát sau đó bay hương chính giữa tạo hóa ngọc điệp thời k h ắ c này tạo hóa ngọc điệp rất có một chút hai đến cũng không có cự tuyệt tư thế đem nhỏ vụ t i ê n đạo đạo vận đều hoàn toàn dung nhập tự t o ông giữa t huyền n a hoàng trường xích càng làm mềm hóa sau đó liền tố bản phản nguyên khôi phục trở thành thuần túy nhất khai thiên công đức hồng m ô n g lượng tiên s í c h quả nhiên là không có trốn qua một kiếp này lăng tiêu nhìn xem hồng nông lượng thiên xích tố bản phản nguyên trên mặt đồng thời không có không chút nào bỏ ngược lại là lập tức hai tay tung bay cái này một đoàn vô cùng tinh tuần khai thiên công nước tại lăng tiêu khống chế phía dưới n ú c ních trở thành phạm vi một dặm vòng chỉ là nhìn ngoại hình liền biết lăng tiêu đây là tham khảo thiên đạo thần luân tạo hình và ảnh mâm tròn băng tán thành ba phần hiện lên xếp theo hình tam giác ngay sau đó trên thân lăng tiêu liền buộc phát ra ba loại không giống khí tức có đại biểu trật tự thiên đạo khí tức có đại biểu tạo hóa nhân đạo khí tức có đại biểu luân hồi địa đạo khí tức ba đạo hội tụ dựa vào nhau lẫn nhau ngăn được ba đạo khí tức tại lăng tiêu k h ô n g chế phía dưới chậm rãi rót vào mâm tròn phía trên thiên đạo rót vào ngay phía trên mâm tròn chủ bất biến vạn sự vạn vật đều có thứ tự nhân đạo rót vào dưới bên trái mâm tròn chủ biến tại đại thế bên trong thai nén tạo hóa địa đạo rót vào dưới bên phải phạm vi vòng liên thông biến cùng bất biến lưu chuyển cân bằng ba đạo mâm tròn lẫn nhau đan vào một chỗ đem vị trí giữa để chống sau đó từ lăng tiêu trên đầu rơi xuống ba đạo mâm tròn đem lăng tiêu vây lại về sau bắt đầu xoay tròn thả ra khí tức ao ngong ngạo con ba màu hình thành một cơn lốc xoáy lăng tiêu thân ở trong đó lại không có cảm ứng được phía ngoài h ấ p lực ngược lại là có ba cố vô cùng sức mạnh huyền diệu rót vào trong cơ thể mình lăng tiêu đầu tiên là cảm giác được một luồng bành trướng đau đớn nhưng bị hắn áp xuống tới tại đây loại đau đớn bên trong nhục thể của hắn thật giống như bị thiên truy b ắ t luyện trở nên càng thêm cường đại đồng thời ở trong quá trình này tu vi của hắn cũng đung l ỏ n g nguyên bản đã đạt tới huấn nguyên kim tiên hậu kỳ hiện tại càng là sông pha đến huấn nguyên kim tiên viên mãn đồng thời cái này đột phá xu thế cũng không có liền như vậy chập lại xuống tới thế là tại đây cái trong không gian liền xuất hiện đặc biệt một màn Đạo hai ó người đều ra thần thông tranh phong tương đối hồng quân thi triển pháp thiên tượng địa giống như bắt ngang tại bên trong sông dài thời không vô thượng thần linh thân hình thoát một cái tư hắn cần cổ sinh ra ba đầu trên lưng sinh ra tám đầu bốn đầu tám tay nhìn chung quanh chu thiên tại tám tay bên trên đều cầm lấy một cái huyền dị thần liên thủ đoạn nhẹ dung những thứ này thần liên liền bắn ra sau đó giống như gào thét thần long hướng phía la hầu ma ảnh quấn quanh đi qua thần liên t ạ i bắn nhanh thời điểm lực lượng kinh khủng thậm chí đem không gian xung quanh đều tác động t ẩn t ẩn nhộn nhạo lên gợn sóng gợn sóng la hầu thấy thế cũng lớn kinh hống ma ảnh gào thét một đôi xanh đen trên cánh tay rộng mở hiện ra từng khỏa hung lệ huyết tinh ma đồng vạn vệ ma ánh sáng la hầu trong miệm gào to từ huyết tinh ma đồng bên trong liền bắn ra màu đỏ tươi ma quang giống như từng đoá từng đoá yêu dị hoa mai n ở rộ mở b à n h bành b ạ n h thần liên cùng ma quang va chạm sắc sỡ cùng đen nhánh lẫn nhau ma diệt chỉ là nhường hồng quân cùng la hầu đều kinh ngạc là rõ ràng thiên đạo không gian xem như la hầu nửa cái sân nhà vừa rồi càng lại áp chế lăng tiêu cùng la hầu hai người có thể tại vào giờ phút này hồng quân thần liên dĩ nhiên c ư ờ n g đại lại bị nhìn như chỉ có số lượng ưu thế v ạ n vệ ma chỉ cho áp chế cái này hồng quân cùng la hầu biểu tình khác nhau c h ặ tầm mắt cùng nhau nhìn về phía diệt thế đại ma phương hướng cái này cùng vừa rồi so sánh duy nhất biến hóa chính là l ă n g tiêu tiến vào d i ệ t thế đại ma vì lẽ đó tạo thành loại chuyển biến này nguyên nhân liền chỉ có thể là l ă n g tiêu vâng hồng quân lúc này đạp chân xuống cực lớn p h á p thiên tượng địa phóng lên tận trời liền muốn hướng phía d i ệ t thế đại ma bên trong bay đi chỉ bất quá la hầu thật vất vả mới tranh thủ đến dạng này thế cục như thế nào lại nhường hồng quân đơn giản liền phá hư lập tức hắn ma ảnh cũng là ầm ầm bay lên kéo lấy một đạo đôi khói phóng tới hồng quân phát thiên tượng điện vâng phát thiên tượng đ i ệ mới vừa ở lối vào dừng lại mặt bên liền lướt ra khỏi một đạo hắc ảnh bọt tới hắn bên cạnh eo hắn phản ứng cũng không chậm lập tức g ơ lên hai tay ngăn tại ma ảnh phía trước có thể dù là như vậy từ ma ảnh trên thân chuyển đến bảng bạc lực lượng đem pháp thiên tượng địa đụng nghiêng một trăm triệu lúc này mới miễn cưỡng dựa vào lực lượng cưỡng ép đứng v ữ n g túi đầu nhìn lại hắn thế mà tại cái kia tấm g i ữ tợn ma ảnh trên mặt càng là toát ra mấy phần ý cười la hầu người muốn chết hồng quân nổi giận toàn thân khí thế bộc phát bốn đầu gầm t h é t phía dưới sóng âm n ắ t lây sau đó ngăn cản hai tay một cái c ử đình tướng ma cái bóng tung bay ra ngoài tám tay cùng nhau hướng lên trời hơi nắm nắm trong tay thần liên chính là quấn q u ý lên xoát xoát xoát tám đầu thần liên xoắn đốt quân q u ý ông thần quang lấp lánh đi qua tám đầu thần liên dung hợp thành một cán thần thương cái này thần thương khí tức dù không bằng tạo hóa ngọc đ i ệ p d i ệ t thế đại ma loại này h ố n độn trí bảo nhưng uy năng lại tương đương với h ố n độn linh bảo chết hồng quân quát trói hai trong tay thần thương rót ra một đạo mũi thương chết chỉ bằng ngươi bây giờ hồng quân lao nhi ngươi đến a ma ảnh bị tung bay đến giữa không trùng đột nhiên nghiêm thân huyết tinh ma đồng bên trong lần nữa bắn ra ma quang nhưng lần này ma quang không có trực tiếp công kích hồng quân mà là tại nó trong tay ngưng tụ ra một thanh cực lớn ma đao ma đao chỉnh thể mạnh mẽ trôi đao làm ộ t đầu hét giận dữ ma hổ mắt thấy mũi thương vô xuống ma ảnh bung vẩy ma hổ không đao hống đao ngâm như hổ gầm chém ra một cái đen nhánh ma hổ bốn chảo nhảy vọt nhào về phía mũi thương vảnh sắp bén hổ miệng cắn mũi thương lẫn nhau xoắn giết vảnh mũi thương vỡ b ụ t la h ổ mừng rỡ nếu như nói vừa rồi lẫn nhau mẫn diệt còn không rõ hiện ra hiện tại đồng dạng là một kích đem hồng quân thế công t á n giã đây không phải là lại lần nữa đầy đủ chứng minh chỉ là không đợi hắn cao h ứ n g xong hồng quân trong tay thần thương đã hướng phía diệt thế đại ma cửa vào cắm ngược vào đi mùi thương hòa hợp chín m à u thần quang sắt ý ngút trời hồng quân lão nhi la hầu lập tức rõ ràng một phát này chỉ vì kéo dài chính mình hồng quân mục tiêu cối cùng nhất vẫn là lăng tiêu chương một trăm bảy mươi b ố hồng quân điên cùng chương một trăm bảy mươi b ố hồng quân điên cùng lăng tiêu ra tay lấy khai thiên công đức cùng thiên địa nhân ba đạo ngưng tụ thần luân trực tiếp ảnh hưởng đến hồng quân đối thiên đạo trường khống cảm nhận được lăng tiêu tại diệt thế đại ma bên trong gây sự hồng quân ép ra la hầu về sau rót vào toàn bộ lực lượng tại thần thương bên trên mũi thương chín màu thần quang dù không bằng t r ư ớ c đ â y hóa hình thiên kiếp sau chín màu năng lượng tinh tuần nhưng vượt xa hỗn độn thần lôi vai lần này đừng nói là mới vào thánh nhân cảnh giới liền xem như hồng quân hậu thổ như vậy chấp trưởng một đạo cầm giả đối mặt một kích này cũng là cựu tử nhất sinh nhìn ngươi như thế nào thần thương cắm vào diệt thế đại ma cửa vào bàng bạc như vực sâu vai dâng lên mà ra vòng xoáy bên trong lang tiêu cảm ứng được cố lực lượng này khủng bố lại là không loạn chút nào phú quang lang tiêu ở trong lòng h é to bên trong thủ dương sơn v õ n g thư ngay tại vì phủ quang hộ đạo đột nhiên phù quang toàn thân thần quang sáng chói càng là đâm vào nàng đều nhìn không rõ ràng vô ý thức che chắn lên đôi mắt đẹp không nhìn tới phù quang chờ thần quang tiêu tán về sau nàng mới chậm rãi mở mắt ra nhưng lại nhìn lúc phù quang sớm đã biến mất cái này v õ n g thư hoảng hốt nàng t h ầ n thức lập tức liếc nhìn qua t r u n g quanh đồng thời không có bất kỳ những cường giả khác khí tức đây là lăng tiêu phù quang đã sớm đem tự thân là lăng tiêu phân thân tình u ố n g nói cho v ọ thư v ọ thư cũng không thấy phải có gì đó kỳ quái tương tự bọn hắn như vậy h ò n g hoang đại năng bản tôn là bản tôn phân thân là phân thân lẫn nhau tức có liên hệ lại tương đối lạy loi trước mắt không có những cường giả khác khí thức vọng thư có thể nghĩ tới cũng chỉ có lăng tiêu ngay tại lúc đó d i ệ t thế đại ma bên trong vòng xoáy bên trong cơ hồ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút phù quang liền dung hợp về lăng tiêu không cần nói là lăng tiêu hoặc là phù quang tu vi đều đã đạt tới hôn nguyên kim tiên viên mãn cái này một làm cả hai tu vi điệp ra cũng không phải là đơn giản một c ộ một dáng dắt l ă n tiêu trong cơ thể truyền ra một đạo nhẹ vang lên hôn nguyên kim tiên tu vi gông cùng xiềng xích tại đây s ú n g kích xuống không chịu nổi m ộ t k ích lăng tiêu khí thế tăng gọn đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên nhất trọng tiên đồng thời còn tại nhanh chóng tăng lên nhưng hắn đã không kịp chờ đợi muốn ra tay thử một lần bù bù hắn thôi động hôn nội chuông tuy nói hôn nội chuông càng am hiểu tại c h â n áp nhưng đem dùng tại công phạt cũng có được kỳ hiệu lúc trước kinh nghiệm liền đã đầy đủ chứng minh một điều này lúc này đây tại lăng tiêu hôn nguyên đại la kim tiên nhất trọng tiên lực lượng ra chỉ phía dưới nó ngoài tầng mặt trời mặt trăng và ngôi sao địa thủy hỏa phong phẳng p h ấ muốn hóa thành thực chất Tạo hôn ó a ra phía ra trụ, một đâm chạm thướng thần phương Hồng thương h sán lạn quân liền lên, vũ và đi k g sợ chút nguyên à o thần t h n ư ơ phong thích ra khí khủng、bố. Hôn n g tức ra bố. đại la kim tiên nhất trọng tiên đang toàn lực công kích hồng quân cảm nhận được vòng xoáy bên trong khí tức biến hóa trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi dưới loại tình huống này còn có thể đ ộ t phá chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên lang tiêu uy hiếp so l à hầu đều lớn nghĩ tới đây nguyên bản vẫn chỉ là hai tay án áp thần thương cuối cùng một giây sau t r ự tiếp biến thành tám tay cung ép thậm chí hồng quân pháp thiên tượng địa trực tiếp thay đổi thân hình lấy thần sơn che đậy đỉnh xu thế đẩy tới thần thương đồng thời phối hợp với diện thế đại ma chuyển động cơ hội là đem trên dưới trái phải trước sau từng cái phương hướng đều phá hỏng thì phải đem lăng tiêu triệt để xóa bỏ ở trong đó chỉ bất quá hồng quân ý nghĩ rất h o à n mỹ hiện thực nhưng lại xa xa vượt qua suy nghĩ của hắn lấy thôi động hỗn độn trung thi triển ra vũ trụ trực tiếp chặt chẽ bao trùm thần thương mũi thương chấn áp lực lượng đối cứng lấy thần thương mũi thương một chút xíu dừng lại cái này làm sao có thể hồng quân thấy thế trực tiếp phát ra bén nhọn chất vấn âm thanh không trách hắn sẽ như thế thất thố thực sự là lăng tiêu chứng đạo hỗi nguyên đại la kim tiên dù cực kỳ khó được nhưng chính hắn thế nhưng là thánh nhân lục trọng thiên thực lực liền xem như lại đối mặt mắc lửa ban đầu đồng dạng chứng đạo h ố n nguyên đại la kim tiên dương mi đại tiên hồng quân cũng có lòng tin đem cho d i ệ t sát đúng không phải là đánh bại mà là d i ệ t sát đến thánh nhân cấp bậc đánh bại không khó nhưng muốn phải d i ệ t sát lại là k h ó như lên trời hồng quân tự tin có thể d i ệ t sát h ố n nguyên đại la kim tiên nhất trọng thiên dương mi đại tiên đủ thấy nó đối tự thân lực lượng tự tin nhưng bây giờ đối đầu ngang nhau tu vi lăng tiêu hắn thế mà bị ngăn trở cái này chẳng phải là nói lăng tiêu so dương mi đại tiên càng cương đại không có khả năng tuyệt đông ố i k h có khả、năng. Hồng nhiên sinh tình hãi, năng. quân trong lòng tự nhiên sinh ra một luồng tên là tâm tự một ra là sợ đông ể hắn chính mình h lòng kìm k đông ư lượng ợ c cuồng bác, lực càng cực của điên đến đ nghiền siêu việt trên phản hạn của mình. ép tay là đông đông. tại đây loại mãnh liệt ý chí ra chỉ phía dưới cách khác thiên tượng quanh thân huyết mạch trào lên ẩn ẩ n chuyển ra sông lớn ả o ảo âm thanh t á m tay bên trên mạch máu càng là phồng lên đến giống như khủng long nhưng mà tuy ý hắn cố gắng như thế nào công kích thần thương phía trước chuyển đến xúc cảm lại phản p h t là đâm vào đến vũng bùn ở trong không nổi lên được mảy may vận sóng trong chốc nhóm này hồng quân trong đầu trợt hiện về trước đây cùng dương mi đại tiên giao phong tràng cảnh trước đây chính mình cũng là dạng này bởi vì chứng đạo thành thánh cảm giác trong hồng hoang lại không đ ị ợ c thủ kết quả thật cùng dương mi đại tiên giao thủ về sau chính mình ngàn vạn thủ đoạn tại dương mi đại tiên trước mặt đều đánh mất tác dụng cái này đã viễn siêu bình thường hôn nguyên đại la kim tiên tại sao có thể như vậy hồng quân nghĩ mãi mà không rõ không muốn truy đến cùng hôn nội lúc đối đầu bàn cổ đại thần hắn không có cách nào hồng hoang lúc đối đầu dương mi đại tiên hắn vẫn như c ũ không có năng lực cái này hai lần kinh lịch thúc đẩy hồng quân tính toán nhiều như vậy chỉ có một cái mục đích siêu việt tự thân cực hạn bây giờ lại nói với mình chính mình phí hết tâm tư tính toán những thứ này thế mà bị lăng tiêu siêu việt chắc hồng quân liều lĩnh vâng n h từ p h á p thiên tượng đ ị a trong cơ thể dâng trào ra một luồng ma khí biến hóa như thế trực tiếp đem không trung la hầu nhìn một b ư ớ c không chỉ có là tiếp dẫn chuẩn đề cùng cốt bằng hiện tại liền hồng quân đều mẹ nó vô sỉ dùng ma đạo thủ đoạn đến tột cùng ai là tiên ai là ma vâng n h p h á p thiên tượng đ ị a n ổ tung một luồng tiên khí cùng một luồng ma khí sụp đổ ra không quan tâm lăng tiêu mà là bay về phía tạo hóa ngọc điệp t i ế n khí cùng ma khí rót vào tạo hóa ngọc điệp giống như triều dân g thả ra một lồn u g vô thượng khí tức mới thiên đạo thần luân ngưng tụ hoàn thành trên đó hiện hóa một đôi băng lãnh vô tình trong mắt khóa chặt lang tiêu x o á t không gian không tên kẽ h động lại nhìn lúc bọn hắn liền xuất hiện tại thủ dương sơn đối với bọn hắn đột nhiên xuất hiện hậu thổ bản cổ chân thân tam thanh mấy người đều vô cùng kinh ngạc nhưng hồng quân lại không cho bọn hắn đờ ra thời gian từ vừa rồi giao thủ có thể nhìn ra được dựa vào bình thường thủ đoạn đã vô pháp chiến thắng lang tiêu đã như thế hắn cũng không để ý l ậ bàn ngự sử diện thế đại ma băng diệt đem nó bản nguyên dung nhập thiên đạo thần luân sau đó thả ra vô lượng hư ảnh vô lượng hư ảnh vẫn như c ũ là diệt thế đại ma hình thái nhưng nó lại bao phủ toàn bộ hồng h o a n g thiên điệp lần này không dùng những người khác nhắc nhở tất cả mọi người rõ ràng hồng quân đây là muốn ma diệt hồng h o a n g thiên điệp lấy bạn linh làm đại giá đến giúp hắn cực điểm thăng hoa đến đây tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề c u ố c hoàng sư tôn chúng ta là duy trì n g à i sư tôn tiếp dẫn chuẩn đề xương quốc mềm lập tức liền muốn cầu xin thả thứ lang tiêu hậu thổ đám người gặp bọn họ như vậy trong lòng xem thường không thôi hồng quân đã rơi vào điên cuồng còn biết quan tâm bọn hắn sao sự thật cũng đúng như bọn hắn đoán hồng quân căn bản liền nhìn cũng không nhìn lên hắn nhóm một cái lúc này lang tiêu chậm rãi đi ra nếu như không muốn chết liền theo ta hành động lang tiêu nói xong thân hình phát một cái li hắn bỗng nhiên hóa thành thái dương chân hỏa bọc tam túc kim ô phóng lên tận trời chương 175. chạm đến siêu thoát chương 175, chạm đến siêu thoát hồng quân điên cuồng đem diệt thế đại ma hình chiếu đến toàn bộ hồng h o a n g thiên địa cứ việc còn không có chân chính động thủ có thể vạn linh đều cảm ứng được diện thế đại ma hư ảnh tản mát ra khủng bố sát ý dù cho là thân như tiếp dẫn c h u n đề bọn hắn mở miệng vẫn như c ũ không năng động dung hồng quân mảy may điều này cũng làm cho hồng hoang vạn linh đều biết muốn phải gửi hy vọng ở hồng quân từ bi thương hại đã là chuyện không thể nào chỉ là đối mặt điên cùng hồng quân vạn linh liền xem như muốn phản kháng đó cũng là có lòng mà không có sức đối với cái này lăng tiêu nhưng không có vứt bỏ nếu như không muốn chết liền theo ta hành động ly cơ hồ là tại lăng tiêu tiếng nói vừa ra một nháy mắt quanh người hắn liền dâng lên một luồng hừng hực thái dương chân hỏa chậm chính là hóa thành màu vàng tam túc kim ô xông lên tận trời c u ộ n quận sóng nhiệt làm cho hồng hoang thiên địa đều là yên tĩnh hiển nhiên là không nghĩ tới lăng tiêu lại vẫn muốn phải đánh c ợ c một lần nhưng vì sống t i ế t toàn bộ sinh linh như cũng lựa chọn làm theo toàn lực dẫn động riêng phần mình trong cơ thể thiên đạo địa đạo nhân đạo khí tức tam túc kim ô miệng nói tiếng người âm thanh truyền khắp hồng hoang a phần lớn sinh linh đều là khe giật mình lúc này dẫn động khí tức thật có thể có dùng cũng không trách sinh linh sẽ có như vậy hoài nghi thực sự là diệt thế đại ma hư ảnh tràn lan khí tức quá khủng b Cái kia thế nhưng là hàng thật, thật ống độn hậu t h ổ lại chưa từng trần c h ờ tí thẹo địa đạo thần luân hiện lên ở n à n bóng hình x i n h đẹp về sau địa đạo khí tức giống như thẳng t ắ p khói báo động trực tiếp liên thông thiên địa minh hà trấn nguyên tử nhiên đăng văn đạo nhân thậm chí còn lưu lại tại bên trong lục đạo luân hồi Hồng v â n giờ phút này đều là dẫn động tự thân lục đạo luân hồi đạo chủ quyền hành địa đạo khí tức cơ hồ sôi trào ngay tại lúc đó tại phương nam thiên địa nữ hoa giờ phút này cũng từ luyện hóa không động ấn tỉnh táo lại nàng cũng là dẫn động tự thân nhân đạo khí tức so với lăng tiêu muốn nồng đầm không ít phục hy cũng tương tự từ trong tham lộ lui ra ngoài tuy nói hắn cũng không thật bị bị s ắ p phong nhân hoàng nhưng bằng mượn nhân tộc phục hy tại nhân tộc làm ra công hiến trên người hắn gánh chịu nhân tộc khí tức cũng là không kém chính là một mực trở tại nhân tộc tổ địa bên trong toại nhân thị truy ý liên thị hữu xào thị cũng là dẫn động khí tức ông nhân đạo khí tức trào lên giống như sông lớn vào biển thao thao bất tuyệt cuối cùng chính là thiên đạo nguyên thủy cùng thông thiên nhìn về phía lão tử tại ngay trong bọn họ lão tử gồm cả tiên nhân hai đạo khí tức nếu như ngay cả hắn đều đồng ý ra tay cái kia nguyên thủy cùng thông thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt lão tử cảm ứng được nguyên thủy cùng thông thiên ánh mắt ánh mắt nhìn về phía bầu trời hắn luôn luôn không hề bận tâm đôi mắt hóa chặt mới thiên đạo thần luân sau đó lại nhìn một chút khôi phục tam túc kim ô chân thân l ă n g tiêu cuối cùng ông một luồng khí tức tử trong cơ thể hắn dâng lên chỉ bất quá c ố khí tức này bên trong xen lẫn thiên nhân hai đạo lực lượng so với đơn độc một đạo minh hà đắng người mạnh mẽ mấy phần nguyên thủy cùng thông thiên thấy thế biết được quyết định của lão tử lập tức bọn hắn cũng là dẫn động khí tức ông ông tiếp dẫn chuẩn đệ nguyên bản đồng thời không có động tác nhưng bọn hắn thấy tình thế cũng là hành động lần này cơ hội là toàn bộ hồng hoang cường giả đỉnh cao đều nghe lời làm theo trừ la hầu trước kia hắn bị hồng quân đè ép hiện tại hắn lại bị lăng tiêu đè ép trong lòng của hắn kiệt ngạo để hắn muốn phải phản kháng nhưng cảm thụ được mới thiên đạo thần luân khí tức về sau hắn tràn đầy chán nản thời khắc này mới thiên đạo thần luân đã tiếp cận viên mãn đạt tới thánh nhân bắt trọng thiên cấp độ đồng thời thực lực còn tại tăng lên nghĩ đến đột phá thánh nhân cựu trọng thiên đạt tới thánh nhân viên mãn cũng không khó chờ thần đem toàn bộ hồng hoang ma diệt luyện hóa về sau liền có thể nhờ vào đó đột phá gông cùng xiến xích thành cựu vô cờ cảnh không nói trước vô cực cảnh vẻ vẹn, vẹn là hiện tại thánh nhân bắt trọng thiên liền đã không phải là hắn có thể đối kháng trong lòng l âm thầm cắn răng sau và anh trên người hắn buộc phát ra một luồng ma khí màu đen ẩn ẩn đem thiên đạo đạo l o ạ n tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề cũng là rất khiếp sợ bất quá lúc này bọn hắn rõ ràng vì cái gì côn bằng có thể chứng đạo ma thánh có thể thấy được từ đầu tới đôi hồng quân cũng chỉ có một ý niệm đó chính là hắn chính mình siêu thoát về phần bọn hắn tinh khiết hao tải đối với vạn linh ý nghĩ lang tiêu không quan tâm hắn lúc này tất cả tâm thần đều tại khống chế、Ly. bay treo đến giữa không trung tam t ú c kim ô kêu to liền phản g phất hóa thành lại một b à n h mặt trời sau đó từ trong cơ thể hắn bay ra ba đạo thần luân ba đạo thần luân khí tức lưu chuyển tiếp lấy liền bị hắn dưới bụng ba chân bắt lấy cẩn thận cảm ứng bởi vì tất cả cường giả đều dẫn phát riêng phần mình khí tức trong người cái này ba đạo thần luân khí tức cũng cực kỳ sinh động nếu không phải là lăng tiêu thân thể chỉ sợ đều không nắm vững ba đạo ba vành cảm ứng được ba đạo thần luân khí tức đầy đủ hắn liền đỗng nhiên hóa thành một đạo kim hồng hướng phía mới thiên đạo thần luân bay đi mới trên thiên đạo thần luân đôi chòng mắt kia thấy k cũng là ra tay ngăn cản chỉ gặp thần ý niệm phun trào quanh mình chính là ngưng tụ đến như mực tiếp vân giang giác giang giác giang giác trong tiếp vân bạo liệt hỗn độn thần lôi không ngừng lấp lóe một màn này cùng trước đây bản cổ chân thân đối chấn thiên phạt chi nhãn sao mà tương tự nhưng lực lượng rõ ràng muốn mạnh nhiều gấp mấy lần giang giác nhận mới thiên đạo thần luân k h ô n g chế ngàn vạn hỗn độn thần lôi xen lẫn thành một phương khủng bố lôi n g ụ c lăng tiêu b i ế n thành kim hồng đối mặt như vậy phản phất giống như diệt thế cảnh sát không từng có mảy may lôi bước kim hồng tại lôi mục bên trong xuyên qua hỗn độn thần lôi thỉnh thoảng bổ c h n g nhưng mà kim hồng nhưng không có dừng lại ngược lại là tại một mảnh lôi hỏa đổ tan bên trong kim hồng lần nữa lao ra tựa như một đầu đi ngược dòng nước cá bơi cạn kiệt sức lực cả đời đều muốn đánh vỡ tự thân cực hạn nhảy lên hóa long mới thiên đạo thần luân t h ấ y thế ngẹn ra sau cùng đại chiêu chín mẫu thần lôi không còn xuất kích mà là tại thần phía trước hiện hóa ra một đạo tường xét muốn phải tiếp xúc đến mới thiên đạo thần luân nhất định phải xông phá tường xét có thể chín mẫu thần lôi b i lực hậu thổ dù cùng với cách xa nhau một khoảng cách nhưng nàng lại có thể cảm ứng được một luồng thật có thể hủy diệt địa đạo lực lượng cái này chân chính chấp trưởng địa đạo về sau nàng càng thêm sâu sắc rõ ràng thiên đạo địa đạo nhân đạo cấp độ này lực lượng mạnh mẽ kết quả hiện tại c ủ a lực lượng này có thể hủy diện địa đạo nói câu không khoa trương chỉ thiếu một chút xíu liền có thể so sánh trạng thái đỉnh phong bản cổ đại thần lăng tiêu lâm đầu vào đi nàng có thể nghĩ tới kết quả cũng chỉ có một thân chết đạo tiêu ngăn cản đều đã đi tới hậu thổ bên miệng có thể nàng cuối cùng cũng không có, có khả năng kêu lên nguyên nhân cũng rất đơn giản tiêu đ i ra cũng vô dụng nếu là thành công về sau chính mình sẽ cùng theo hắn đi nếu là thất bại hiện tại chính mình liền cùng hắn cùng một chỗ đang cân nhắc kim hồng đã là chớp mắt đã tới nặng nề mà đâm vào tường x é t phía trên và ảnh nổ vang điện thay chín màu bột phát bao phủ toàn bộ hồng hoang thiên địa giờ k h ắ c này toàn bộ sinh linh đều rơi vào một loại nào đó đứng im trạng thái giống như thiên địa cũng vì đó dừng lại duy chỉ có một nơi đó chính là chu sơn phía dưới đông bên trong bàn cổ điện đột nhiên vang lên một đạo nhảy lên âm thanh cuối cùng có người chạm đến siêu thoát cảnh một l u ồ n g dài rằng giặc thanh â m quanh quẩn phiêu miệu không tên đ ó lấy bàn cổ điện hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh phóng tới mới thiên đạo thần luân cùng lăng tiểu chỗ 176. hôn nguyên vô cực chương một b s hôn nguyên vô cực ảnh kim hồng đánh lên tường xét nổ bang nổ bang trong chất n h ó này bọc tại lang tiêu chung q u n h thái dương chân hòa sụp đổ ra cũng không còn cách nào bảo hộ đục thể của hắn dù hắn chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên tại chín mẩu thần lôi trước mặt vẫn là kém một chút chỉ cảm thấy một hồi hủy diệt tính tê liệt càn quét toàn thân về sau hắn đạo thân chính là sống sinh đánh vỡ tường xét đợi thêm hắn ý thức trở về phát hiện chính mình đạo thân từng khúc hóa thành hạt ánh sáng chỉ còn lại có p h i u miểu đến giống như tùy thời đều có thể mẫn diện nguyên thần may mắn cuối cùng là xuyên qua tường xét bị hắn t r ụ p vào ba chân ba đạo thần luân mượn từ hắn đạo t h â n xông phá cửa hàng tiếp tục bắn về phía mới thiên đạo thần luân s i u s i u s i u ba đạo thần luân xoay tròn rơi vào mới thiên đạo thần luân quanh mình ba đạo thần luân tất cả đều là lăng tiêu dung hợp tự thân t u vi ngưng tụ mà thành trong đó tự nhiên cũng ẩn chứa thần thức của hắn lúc này liền là có chút linh tính thả ra riêng phần mình khí tức từ ba phương hướng hướng phía mới thiên đạo thần luân t r ụ p bắt lên đi nó thế bung mạnh giống như hổ đói của mồi nhưng mà mới thiên đạo thần luân rõ ràng không biết t h u c thủ chịu trói cho dù không biết ba đạo thần lu nhưng thần vẫn là chủ động tránh đi nhưng lại tại thần muốn tránh đi thời điểm ba đạo thần luân khí tức đ n g nhiên liền biến hóa ba đạo thần luân lại xen lẫn là một vốn là đem tâm thiên đạo thần luân bao vây vào giữa hiện tại thần muốn chạy trốn đều không có cách nào tiếp theo một cái trước mắt ba đạo thần luân tựa như tam thanh bảy ra tam nguyên quy nhất trận cổ quái chính là tam thanh chứng đạo thành thánh về sau lại thi triển tam nguyên quy nhất trận có chút g â n gà. nhưng giờ phút này ba đạo thần luân thi triển khí tức càng là cọ cọ một hồi bao tác đối với thiên đạo thần luân đều ẩn ẩn có sao đến ở bên trên xu thế đây là tình huống như thế nào thần thật muốn không rõ mới trên thiên đạo thần luân thần văn lấp lánh như là nòng nọc nhúc nhích lên ý đồ tránh thoát ba đạo thần luân trụ bắt tại động thủ nháy mắt liền liều lĩnh hiện tại cho dù thần kịch liệt giãy ruộng từ đầu đến cuối vô pháp thoát khốn lang tiêu chỉ cần ngươi vứt bỏ ta cùng n g ư ơ i cùng thống trị hồng hoang như thế nào một luồng h o à n g hốt ý niệm chuyển đến lăng tiêu nguyên thần nhìn xem mới thiên đạo thần luân trên mặt hiện ra khinh thường cười lạnh bây giờ nói gì đó cùng thống trị c h ầ m thêm bên trên một chút xíu toàn bộ hồng hoang thiên địa liền biết bị diệt thế đại ma ma diệt sau đó phụng dưỡng thần đến lúc đó có hy vọng đột phá vô cực thần sẽ cùng chính mình cùng thống trị lăng tiêu sớm đã vứt bỏ đối thần kỳ vọng khoe miệng cười lạnh càng tăng lên sau đó ba đạo thần luân liền b ỗ n nhiên bạo động dựa vào thiên địa nhân ba đạo lực lượng đem mới thiên đạo thần luân cùng nhau dẫn bạo vì cái gì l i ê n vì những cái kia sâu kiến vứt bỏ chính mình hết thảy đáng ra không thần ý niệm lần nữa vào tới vì những cái kia sâu kiến ha ha ha người suy nghĩ nhiều ta dù sẽ phải chịu l i ệ t lụy nhưng kiệt sẽ không vẫn lạc l a n g tiêu mười phần chắc chắn mở miệng đến không có khả năng tại đây xung kích phía dưới coi như ngươi chờ một chút thần đang nghĩ ngợi n g ẫ nhiên nghĩ đến phủ quang xem ra ngươi cũng nghĩ đến vừa rồi ta đã không sai vừa rồi tại hóa thành kim hồng sông ra lúc hắn đã để p h quang t h á t ly như vậy cho dù hắn thật đồng quy vũ tận chỉ cần phù quang đem chân linh đưa đến lục đạo luân ngồi hoàn toàn có thể sống lại lăng tiêu còn nghĩ tiếp tục giết người chu tâm lúc đông nhiên dừng lại câu chuyện biểu tình cổ quái nhìn về phía một cái nào đó phương hướng ông không gian đi qua một cơn chấn động sau lại ổn định lại có thể lại vừa nhìn ban cổ điện càng là xuất hiện trước mắt rõ ràng vừa rồi anh dũng không sợ không chỉ có là lừa qua mới thiên đạo thần luân còn lừa qua bản cổ điện còn sót lại bản cổ ý thức tại chín m à u thần quang lấp lánh hồng hoang nháy mắt ban cổ ý thức tán thành lăng tiêu ban cổ điện phá không mà tới sau bắt đầu băng diện tại lăng tiêu cùng mới thiên đạo thần luân nhìn chăm chú nó biến thành một khoả trái tim nhảy lên trái tim m ặ t ngoài là một đạo cùng bên ngoài bản cổ chân thân không khác nhau chút nào thân ảnh không giống chính là đạo thân ảnh này đồng thời không có bản cổ chân thân loại kia chấn áp bạn cổ khí thế ngược lại càng giống một người bình thường cứng răn muốn dùng một cái từ để hình dung đó chính là phản phát quy chân bản cổ mới thiên đạo thần luân ý niệm h ố n loạn cứ việc đã từng suy đoán qua bản cổ có ý thức lưu lại không phải vậy trước đây hồng quân chứng đạo thành thánh lúc bản cổ để lại vi cũng không biết mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ bản cổ tùy ý nhìn lướt qua mới thiên đạo thần luân cũng không nói chuyện chỉ là lắc đầu vô cùng đơn giản động tác nhưng thật giống như một thanh đao nhọn xuyên thẳng thần chỗ mềm mại nhất thần có thể chịu đựng thất bại có thể chịu đựng tử vong nhưng thần không thể chịu đựng được chính mình cạn kiệt hết t h ể cố gắng đuổi theo kết quả b à n cổ lại ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng thần một cái thời khắc này thần cảm giác chính mình lý trí sớm đã hóa thành hư vô mới thiên đạo thần luân dãy r ù a đến càng thêm kịch liệt nhưng mà b à n cổ vẹn vẹn hướng về phía mới thiên đạo thần luân một điểm ông mới thiên đạo thần luân vẫn như c ũ dãy rủa nhưng lần này dãy rủa lại không nhận thần khống chế thậm chí, mới thiên đạo thần luân tại lang tiêu nhìn chăm chú thần văn thoát ly mới thiên đạo thần luân một lần nữa biến trở về tạo hóa ngọc điệp hồng quân cũng từ trong đi ra ngoài cái này lang tiêu cùng hồng quân đều ngay người vừa rồi đã tiến vào đồng vi vu tận trạng thái ba đạo thần luân cũng là dừng lại bàn cổ nhìn về phía lang tiêu trên mặt thần s ắ c dùng một cái từ để hình dung lời nói đó chính là hài lòng nhân từ đại ái ngươi thật tốt đã ngươi chạm đến siêu thoát một bước cuối cùng liền từ ta giúp ngươi bước ra bàn cổ tiếng nói vừa ra trái tim liền biến thành ánh sáng lấp lánh đánh lên lang tiêu nguyên thần tạo hóa ngọc điệp vỡ nát dung nhập ba đạo thần luân bên trong nguyên bản ta nguyên q u ý nhất trận cởi ra sau biết một lần nữa cách ra ba đạo thần luân tại tạo hóa ngọc điệp dung hợp về sau chín màu năng lượng đem chúng lấp đầy thành một cái chính thể sau đó bay vào đến tùy tâm v ậ n một lần nữa diện hóa mà thành trong thân thể ông một đ á y mắt lượng lớn tin tức trào ra lăng tiêu cuối cùng minh ngộ tất cả bàn cổ khai thiên tích địa kỳ thực là hắn con đường chứng đạo tại toàn bộ từ không đến có lại từ có về không trong quá trình lĩnh ngộ chân chính hôn nguyên vô cực ý vì vậy bản cổ đối với hồng quân la hầu chờ hỗn độn thần ma chuyển thế trưởng khống hồng hoang cũng sẽ không có trở ngại cản ngay tại lúc vừa rồi hồng quân dự định thôi động d i ệ t thế đại ma ma d i ệ t toàn bộ hồng hoang tiết h niệm lẽ ra vừa vặn phù hợp bản cổ hôn nguyên vô cực chi đạo hẳn là có thể chạm đến siêu thoát nhưng để hắn thất vọng là hồng quân đồng thời không có bất kỳ dị thường ngược lại là l a n g tiêu ba đạo hội tụ phía dưới nguyện ý bỏ qua tự thân kéo chết hồng quân về sau thành công chạm đến siêu thoát cái này khiến bản cổ cảm khái chẳng lẽ là mình hôn nguyên vô cực chi đạo sai lầm rồi sao như vậy, hắn mới tại mấu chốt nhất trước mắt hiện thân hiện tại xem ra đích thật là chính mình nghĩ sai chính mình vô pháp g i ò m ngó hôn nguyên vô c ự cảnh c vậy liền để lăng tiêu thay mình đi ra một bước này bàn cổ trái tim vì lăng tiêu tái tạo ra nhục thần đồng thời đem tạo hóa ngọc điệp cũng rót vào vào ba đạo thần luân bên trong nâng lên lăng tiêu chân chính đi ra một bước này ba đạo thần luân triệt để dung hợp là một trên đó chín màu dòng năng lượng chuyển so với mới thiên đạo thần luân phải cường đại hơn nhiều ông lăng tiêu lại xuất hiện lúc toàn thân nhưng không có mảy may khí tức tràn ra ngoài nhưng h ắ n giờ phút này lại là như vậy trí cao vô thượng Lăng tiêu không tự giác nhìn một chút tay của mình tự nhiên sinh ra một loại có thể chấp trưởng hết thể cảm giác đây chính là hôn nguyên vô cực Lăng tiêu nói nhỏ tự nói t r ư n g một trăm bảy mươi bảy đi ra ngoài t r ư n g một trăm bảy mươi bảy đi ra ngoài hiu hiu hiu chín m à u thần quan g tại lòng bàn tay lưu t r u y ề n Lăng tiêu đôi mắt thậm chí có thể từ trong đó nhìn thấy thời không lưu t r u y ề n sinh mệnh tạo hóa tất cả mọi thứ giống như đều ở Lăng tiêu nắm giữ ở trong đây chính là hôn nguyên vô cực Lăng tiêu tự lẩm bẩm tràn đầy ngạc nhiên mà đối diện với hắn hồng quân kinh ngạc mà nhìn thấy màn này vừa rồi phẫn nộ không cam lòng đều mất rồi đây cũng không phải là là tâm cảnh của hắn siêu thoát rồi mà là hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức một đôi t r ò n g mắt bên trong tràn đẩy nhập mà sau sáng trắng hắn bỏ qua hết hại tiếp nhận áp lực vô tận chính mình khao khát mà thứ không tầm thường cứ như vậy bị hời hợt đưa cho lăng tiêu giờ phút này lời gì lời nói đều lộ ra vô cùng c h ắ n g bệnh ông từ trong cơ thể hắn bắn nhanh ra ngàn vạn đen nhánh ma dây xích như muốn đem hắn cùng diện thế đại ma hư ảnh lần nữa liên tiếp sau đó là được dẫn bạo diện thế đại ma h ủ y diện hồng hoang tiên n i ệ đã chính mình không chiếm được vậy liền triệt để hủy diệt đi hồng hoang vạn linh lúc này cũng cuối cùng từ chín mẫu bên trong thần quang khôi phục ý thức khi nhìn đến hồng quân hành động về sau trong lòng càng là đ ố n g nhiên ngưng lại loại này khí tức hủy diệt thật không thể ngăn cản bù bù hậu thổ thân hình đ ố n g nhiên xông ra ôm chặt lấy lang tiêu lang tiêu bị hậu thổ đâm đến k e m chút hướng phía trước lảo đảo ra ngoài không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng như thế nào không đợi lang tiêu hỏi xong hậu thổ liền nặng trọng hôn lên tới hiện tại hậu thổ không cảm giác được lang tiêu khí tức c h i n thân cho là hắn vừa rồi ngăn cản thất bại trước mắt hồng quân nổ đại chiêu bọn hắ đã như vậy cho dù chết cũng phải chết tại lăng tiêu trong ngực lăng tiêu nhìn xem hậu thổ cái kêu buồn bã cười một tiếng r u n g nhan về mỹ lập tức liền rõ ràng nàng là có ý gì đừng nói lúc này lao ra hậu thổ mặc dù nhìn qua có trăm triệu một chút thu bạo nhưng loại này thẳng thắn thẳng thắn tính tình quả thật làm cho người rất khó không thích yên tâm ta có thể còn chờ ngươi cho ta sinh con đâu thân mật thổi qua hậu thổ m ũ i ngọc tinh xảo về sau lăng tiêu đưa tay liền hướng phía hóa thành hướng thiên ma khí nở rộ hồng quân hư không một nắm ông chỉ thấy không gian không tên liền một hồi bạt mẹo chờ lấy lại tinh thần lúc hồng quân chỗ không gian liền tựa như bị cái gì lực lượng cưỡng ép bóc ra bắn về phía d i ệ t thế đại ma hư ảnh nàn vạn ma dây xích mắt thấy đều muốn kết nối vào có thể cuối cùng liền kém như vậy một chút điểm từ đầu đến cuối không có cổ nẹn được d i ệ t thế đại ma hậu t h ủ nhận biết khá mạnh lập tức cảm ứng được cái này ở trong huyền diệu rất có một điểm chỉ xích thiên nhai ý tứ nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía l a n g tiêu bên cạnh mặt biểu hiện trên mặt liền bốn chữ lớn chuyện gì xảy ra hậu t h ủ còn nhìn không đấu nói gì đến những người khác lăng tiêu nhưng không có giải thích mà là chuẩn bị trước giải quyết chuyện trước mắt hưu hưu hưu. chín màu thần quang sen lẫn thành một cái chín màu lồng giam mạnh mẽ đem hồng quân lại áp s u ấ về nguyên hình rõ ràng là một đầu con run không ngừng tại chín màu lồng giam bên trong ba trạm quần quận hung mi coi như so sánh với mười hai tổ vu đều càng sâu lăng tiêu thấy thế không khỏi cảm thẳng đến không hổ là hỗn độn thần ma nhưng cũng chỉ tới thì ngưng lăng tiêu hướng về phía d i ệ t thế đại ma hư ảnh một điểm ông d i ệ t thế đại ma hư ảnh càng là từ hư hóa thực sau đó khôi phục thành bình thường lớn nhỏ bù bù lăng tiêu ngón tay một gạch diện thế đại ma liền bay đến trước mặt hắn sau đó đem chín màu lồng giam thả vào d i ệ t thế đại ma cửa vào chín màu lồng giam liền trống ra đem d i ệ t thế đại ma cửa vào phá hỏng tại c tạch tạch. h t ạ một hồi g i ậ n người động t ĩ n h bên trong d i ệ t thế đại ma chuyển động lên Á á á. tạch tạch tạch d i ệ t thế đại ma bên trong chuyển ra hồng quân cái t i ế n như là ác ma gào thét rêu thê lương thảm thiết trong đó còn kèm theo xương cốt mài nhỏ âm thanh tựa hồ cảm giác dạng này có chút quá mức dọn người lang tiêu đánh ra mấy đạo ấn quyết về sau diện thế đại ma chung quanh liền bị phong cấm bất kỳ cái gì động tính đều không có lại chuyển tới thế nhưng hông hoang vạn linh tất cả đều im lặng l i ê n hồng quân đều bị lăng tiêu trực tiếp m a d i ệ t đây là cỡ nào vô thượng thủ đoạn đặc biệt là tam thanh t i ế p dẫn chuẩn đề bọn hắn lúc này đáy lòng vô cùng lo lắng lấy bọn hắn tại hồng quân thủ hạ làm qua sự tình lăng tiêu sẽ bỏ qua bọn hắn khoảng khắc từ d i ệ t thế đại ma lối ra bên trong chạy sôi ra một luồng chín màu dòng ánh sáng đồng đ ậ m lại tinh thuần lăng tiêu một dẫn chín màu dòng ánh sáng như là du long tung bay tới một giây sau chỉ gặp lăng tiêu đôi mắt đột nhiên ngưng lại và n h cỗ này chín màu dòng ánh sáng phảng phất giống như phóng lên tận trời pháo hoa nợ d ầ mở l ậ m ta lấm tấm hạt ánh sáng giải khắp toàn bộ hồng hoang thiên địa giờ khắp này phàm là bị hạt ánh sáng nhiễm sinh linh có tổn thương khỏi bệnh không thương tinh thần liền nữ v a nhiễm đến hạt ánh sáng thương thế bên trong cơ thể cũng là đang bay nhanh khép lại nữ v a nhìn thoáng qua đứng chung một chỗ lăng tiêu cùng hậu thổ trong đôi mắt đẹp lóe qua dị dạng ánh sáng rực rỡ lăng tiêu không có tiếp tục xử trí sự t ì n h khác vừa đi qua một hồi đột nhiên xuất hiện c h ự c chiến cứ việc song phương ra tay đều so sánh khắt chế nhưng lối hồng hoang thiên địa phá hư vẫn làm ư ợ i phần nghiêm trọng hết thạy vẫn là chờ hoán một chút lại quyết đoán thế là lăng tiêu ra tay gi xoát xoát xoát một phen lướt nhẹ đi qua tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề tất cả đều trở lại r i ê n g phần mình đạo tràng lang tiêu thì là mang theo hậu thổ mười hai tổ v ù minh hà chờ trở, trở về lục đạo luân hồi đảo mắt mười cái nguyên hội đi qua chu sơn phía trước trên một tòa đạo đài ngay phía trước trưng bày ba cái bộ đoàn bên dưới bảy biện ba phe cánh xèo xèo xèo lang tiêu ngồi tại chính chúng ở hai bên người hắn là hậu thổ cùng nữ hoa lang tiêu cùng lúc trước toàn thân trên giới không có mảy may đặc thù khí tức hậu thổ cùng nữ hoa thì là hoàn toàn nắm giữ địa đạo cùng nhân đạo vị cách đã cùng trước đây hồng vân cân bằng đi qua mười cái nguyên hội quá độ trước đây đại chiến phá hư đã khôi phục được không sai bị lắm phía dưới ba phép cánh theo thứ tự là thiên đạo địa đạo nhân đạo thiên đạo sáu thánh vọc thư ơ n g lao tử nguyên thủy thông tiên thanh long nguyên vượng địa đạo sáu chủ minh hà trấn nguyên tử hồng vân nhiên đăng văn đạo nhân siêu nhân đạo sáu hoàng toại nhân thị truy y địa thị hữu xào thị phục hy phục hy chân linh truyền thế thần đồng hồng vân chân linh t r u y ể n thế hiên viên s i u chân linh truyền thế đến mức tiếp dẫn trừ cái đó ra hôn thế tứ hầu được sắc phong bốn phương thiên đế chấp trưởng thiên đỉnh bốn phương sự tỉnh mười hai tổ vu được sắc phong mười hai quỷ đế chấn áp lục đạo luân hồi k h ô n g tên kim bằng triệu công minh tam tiêu vì nhân đạo lục đại hộ pháp lần này triệu tập các ngươi đến đây là có một việc muốn tuyên bố lăng tiêu chậm rãi mở miệng tấm mắt quét qua phía dưới tất cả mọi người đám người gặp hắn như vậy nghiêm túc đáy lòng đều nghiêm một chút hẳn là lăng tiêu lại có gì đó động tác lớn lần trước hồng hoang biên giới di động sau đó đ ư ơ n g theo lấy lăng tiêu nói rõ đám người s á t thực tất cả g i ậ mình nguyên lai trải qua lăng tiêu bố cục thiên địa cấu kết thành một cái chỉnh thể về sau hồng hoang cũng không như nguyên kịch bản như vậy từng bước đi hướng thời đại mát pháp thậm chí hồng hoang thiên đ ị a tại từng bước quyết t r ư ơ n g ngay tại đoạn thời gian trước lăng tiêu cảm ứng được hồng hoang thiên đ ị a như cùng gì đó đ ụ tới đi qua hắn điều tra về sau phát hiện là một cái tân sinh đại thiên thế giới tân sinh liên đại biểu cho cơ duyên đi qua cân nhắc lại kiểm tra hắn quyết định m u ố n đi ra ngoài chương 178. t â n sinh đại thiên thế giới chương 178. t â n sinh đại thiên thế giới kết thúc tân sinh đại thiên thế giới trong đó sẽ có hay không có đột phá hôn nguyên vô cực cơ duyên n g h e xong lăng tiêu nói rõ mọi người tại đây trong đầu đều lóe qua cái này ý niệm lăng tiêu quan sát đến nét mặt của bọn hắn lập tức đoán được bọn hắn ý nghĩ tiếp xuống chúng ta có thể phái trước người hướng cái này tân sinh đại thiên thế giới tìm kiếm cơ duyên đồng dạng cũng cần có người lưu lại trấn thủ lăng tiêu sau khi nói đến đây tờ mắt tại mọi người trên thân lần lượt lướt qua sau đó hỏi tiếp đến người nào muốn đi người nào muốn giữ lại mọi người cũng không lập tức tỏ thái độ mà là tại châm chức trong đó lợi và hại lăng tiêu hoàn toàn có thể đem việc này tạm thời ngăn chặn chờ hắn đem tân sinh đại thiên thế giới cơ duyên đều cầm tới lại nói với bọn hắn hiện tại đã chủ động đưa ra đó chính là thật tùy ý bọn hắn quyết định như vậy nguyên thủy cùng thông thiên nhìn về phía lao tử đi qua mười cái nguyên hội tương giao bọn hắn biết mình sở dĩ có thể tiếp tục duy trì thánh nhân vị cách hoàn toàn là lăng tiêu xem ở bản cổ tỉnh cảm bên trên cho cơ hội tuy nói lưu tại hồng hoang cũng không tệ nhưng liền giống như b n cổ bọn hắn cũng hy vọng có thể vừa xem siêu thoát phong cảnh thế là huynh đệ chúng ta muốn phải tiến về trước lao tử thanh âm nhàn nhạt v ă n g lên ừm đối với tam thanh sẽ như thế lựa chọn lang tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sau đó hồng vân văn đạo nhân siêu thần nông h i ê n viên mấy người đều biểu thị muốn đi xem lang tiêu thấy thế tại bảo đảm hồng hoang thiên địa chỉnh thể vận chuyển thuận lợi về sau đáp ứng bọn hắn trừ bọn hắn lang tiêu còn nhường mười hai tổ bu hôn thế tứ hầu kim bằng triệu công min tam tiêu chở cùng nhau đi tới sau đó chính là một phen khẩn trương chuẩn bị tại trong lúc này hậu thổ tìm tới lăng tiêu đi sâu vào giao lưu nhưng mà hậu thổ nhất định phải nói chơi một chút cho mới đem lăng tiêu tu vi giam cầm lại lăng tiêu không lay chuyển được hậu thổ bị ném v à o một cái tiểu thiên thế giới chờ hắn lấy lại tinh thần lúc phát hiện nơi này có chút không thích hợp cho dù tu vi bị giam cầm nhưng nhận biết vẫn bảo lưu lấy xuất hiện người cũng không phải là hậu thổ mà là nữ o a lăng tiêu lập tức liền nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt hiển nhiên là hậu thổ cùng nữ ba liên thủ tính toán chính mình đối mặt tiến công nữ ba lăng tiêu tất nhiên là không có cự tuyệt vạn năm sau lăng tiêu cùng nữ hoa từ tiểu tiên h thế giới đi ra duyên dáng yêu kiểu tam tiêu chạm mặt đi tới nhìn thấy hai người về sau lập tức ngọt ngào s ư n g hô sư nương lăng tiêu sớm thành thói quen tự nhiên không có gì nữ hoa lại nghe ra tam tiêu trong n ô n ngữ đ ị n h mạo ý tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp chính là đỏ bừng một mảnh r i ê n g phần mình đưa ra một kiện linh bảo sau mới từ tam tiêu sáng lên nhìn chăm chú phía dưới giải thoát lăng tiêu hỏi tham q u a về sau biết được nguyên lai、like、là chuẩn bị thỏa đáng có thể xuất phát tiến về trước mới đại thiên thế giới lăng tiêu gật đầu triệu tập đám người vào chỗ h ồ n g hoang thiên địa đứng đầu nhất cường giả toàn bộ đúng chỗ về sau lang tiêu liền khoác tay ông một tòa màu vàng tần kiều vắt ngang hư không đầu này kết nối ở trước mặt bọn họ bên kia thì là một cái không gian cửa vào cứ việc không có tiến vào không gian cửa vào cũng đã có thể mơ hồ cảm giác được một luồng xa lạ khí tức vào tới đi thôi lang tiêu nhìn quanh một vòng nhàn nhạt mở miệng đến đón lấy hắn liền một ngựa đi đầu bay ra ngoài hậu thổ nữ hoa theo sát phía sau lại đằng sau tam thanh mười hai tổ bu hồng vân văn đạo nhân chở người ghi danh đều lập tức đi theo ông, ông, ông. không gian cửa vào g ầ n sóng bọn hắn liền tiến vào mới đại tiên h thế giới bọn hắn mới vào nơi là một mảnh nguyên thủy m à rộng lớn linh cảnh ở phía dưới vậy mà là hết cho bộ